Cẩm nang dạy cách sống có tuổi đời 2.600 năm Ngày trước, khi còn làm quản lý tài chính, tôi thấy nhiều nhà đầu tư thường được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ và suy khiến tiếp cận thị trường chứng khoán theo cách rất thiển cận. Họ tin rằng một chiến lược thành công bắt đầu bằng một linh cảm về nền kinh tế. Dựa trên linh cảm đó, họ dự đoán theo kinh nghiệm về biến động của thị trường chứng khoán. Rồi họ đưa ra lập luận là nên mua những loại cổ phiếu nào. Nhưng một ý tưởng dựa trên dự đoán bắt nguồn từ linh cảm này chắc chắn không đem lại nền tảng vững chắc cho danh mục đầu tư của bạn. Những nhà đầu tư rất ghét sự bất ổn. Vì thế, họ thường bỏ ra rất nhiều tiền cho các nhà môi giới chứng khoán, các nhà quản lý tài chính và các bậc thầy về đầu tư để loại bỏ nó. Vấn đề là không ai làm được điều này. Bạn chỉ có thể gọi mình là nhà đầu tư nhảy bén. Khi một rác nọ thức dậy, bạn nói, giả sử không ai nói cho mình biết chính xác về tình hình thị trường và nền kinh tế, thì mình nên quản lý danh mục đầu tư như thế nào đây? Đó chính là kiến thức đầu tiên của đầu tư. Khi đại diện xuất bản của tôi, Julia Wood nghe tôi diễn tả cách tiếp cận thị trường một cách trung lập cách đê hơn 10 năm. Cô ấy đã gọi nó là đạo lão của Dow. Tôi nghĩ cô ấy thích gọi vậy, một phần là vì đạo lão phát âm giống như đao. Tôi chưa bao giờ xem mình là người theo đạo lão, nhưng khi hiểu thêm về triết lý này, tôi cảm thấy bất ngờ vì có quá nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn, ta hãy cùng xem qua mấy vần thơ sau trong Đạo Đức Kinh. Đoạn thơ này có thể dùng để nói đến những nhà dự báo kinh tế, các chuyên gia đánh giá thị trường và những nhà dự đoán trường tượng. Các bậc tiền bối xưa không tìm cách cải huấn con người, mà chỉ nhẹ nhàng dạy cho người ta biết vô tri. Khi cứ tưởng mình đã có câu trả lời, con người thường khó bảo. Chỉ khi người biết mình vô tri, người mới tìm được chính đạo. Hay bài này, vô tri chính là chân tri thức, giả vờ biết là một căn bệnh, trước tiên phải nhận ra mình bệnh, sau mới lành hay thậm chí đơn giản hơn. Người biết thì không nói, người nói thì không biết. Đương nhiên, Đạo Đức Kinh không phải là sách dạy đầu tư. Đó là một bộ kinh cổ có lịch sử hơn 2.600 năm, bao gồm 81 bài thơ miêu tả về viễn cảnh cuộc sống khi ta biết trang hòa mình với trời đất, vạn vật. Đó là cuốn kinh được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới, chỉ sau Kinh Thánh và Bhagavad Gita. Bản thân đạo lão đã là một bí ẩn khôn cùng mà ta không thể gọi tên, cũng không hình dung nổi. Theo đúng nghĩa đen, đạo lão là đường của vũ trụ, là một cách lý giải cuộc sống. Tuy nhiên nó chẳng hề đạo đức giáo điều. Trong thực tế, đạo đức kinh ít khi đề cập đến hành động, nó thiên vệ vô vi và chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi. Cho dù đó là tình hình kinh tế trái chết của người thân hay lối cư xử của con cái khi chống lớn lên. Truyền thuyết nói rằng tác giả đạo đức kinh là lão tử, người lưu giữ văn khố triều đình tại thành Lạc Dương. Ông sống vào khoảng năm 600 năm trước công nguyên. Nhưng rất có thể, ông không phải là nhân vật có thật trong lịch sử. Cũng như Homer, nhiều khả năng lão tử là một nhân vật tổng hợp từ rất nhiều hiền triết thời xa xưa. Và đạo lão gồm nhiều kiến thức, yên thâm được cấp nhật trong một thời gian dài. Lão tử có nghĩa là nhà triết học già. Trước lý của đạo lão thách thức bạn suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại. Ví dụ, như bạn tin rằng khi bị lăng mạ thì phải phản ứng dữ dội. Lão tử khuyên bạn nên nhún nhường. Một vấn đề cần có giải pháp hiệu quả ư Trước tiên, hãy cân nhắc lợi ích của việc không làm gì cả. Biểu tượng cổ xưa của đạo lão là hình hai nửa mặt trăng kết hợp. Chúng đại diện cho âm và dương của thế gian, nam tính và nữ tính, ánh sáng và bóng tối, yếu đuối và mạnh mẽ, hành vi và vô vi. Văn hóa phương Tây có khuyến hướng cho rằng, cái gì đối lập thì bâu thuẫn với nhau. Nhưng phương Đông là quan điểm, chúng bổ trợ lẫn nhau. Và chỉ khi ta thay đổi lối suy nghĩ thâm căn cố đế trong người, ta mới có thể thay đổi thế giới. triết lý đạo lão đòi hỏi một đầu óc cởi mở và biết suy ngẫm để được trân trọng một cách trọn vẹn. Chẳng hạn, nó nhắc nhở ta có thể vì mấy mê làm giàu, thay đổi thế giới hay phát triển bản thân mà bỏ lỡ tinh hoa của cuộc sống. Bài thơ 8 nói Chế quá đầy bát, nước sẽ tràn. Mài quá lâu, dao sẽ mòn. Theo đuổi tiền tài và sự an toàn, tâm sẽ không bao giờ nhẹ. Quá quan tâm đến ý người sẽ thành tù nhân của họ. Hãy làm tròn phận sự, rồi lùi lại một bước. Con đường độc đạo dẫn đến bình an. Đạo lão đưa ra một góc nhìn khác về sự giàu sang. Họ xem trọng việc giữ gìn đức hạnh hơn là đạt được địa vị xã hội. Xem trọng vì tận hưởng thời gian hơn là theo đuổi của cải vật chất. Văn hóa, xã hội và công nghệ đã có những thay đổi vượt bậc so với vài nghìn năm trước. Nhưng những triết lý của đào lão thì vẫn luôn hữu ích. Chẳng hạn, hiểu người là thông minh, hiểu bản thân là sự thông thái, làm chủ người khác là sức mạnh, làm chủ bản thân là thực sự quyền năng. Hay hãy suy nghĩ về triết lý bất diệt này. Những người thông minh không cần chứng minh, những người phải chứng minh thì không thực sự thông minh. Lão Tử dặn nên giữ thân như nước, nước có sức mạnh ghê gớm, nhưng nước cũng uyển chuyển, luồn lách nhanh chóng vượt qua vật cản và không ngừng tìm kiếm những ngã rẽ dễ dàng nhất. Với thời gian và sự kiên trì, nước có thể bào mòn núi, và thay đổi địa hình. Những người thích đối đầu, những người võ đoán Sẽ không bao giờ học được điều này. Họ thích chứng tỏ mình đúng hơn là giúp bản thân tiến bộ. Đạo đức kinh có đoạn. Con người được sinh ra mong manh và yếu đuối, đến khi chết thân thể cứng đờ. Vạn vật bao gồm cả cỏ cây hoa lá, mềm dẻo khi sống, khô giòn khi chết. Sự cướng nhắc là bạn của cái chết, linh hoạt là bạn của sự sống. Quân không biết thủ sẽ bại. Cây không biết uống mình sẽ gãy trong gió mạnh. Những thứ cứng nhất sẽ tan tành. Biết mềm dẻo sẽ thắng. Là một trong những văn từ cổ nhất của văn học phương Đông. Đạo đức kinh vừa đơn giản vừa thâm thúy. Và dễ làm theo. bí quyết ở đây là đừng phức tạp hóa nó. Đào lão khuyên bạn đừng đặt cái tôi. Và cứ tận hưởng những thành quả gặt hái được. Nó dạy rằng. Bình yên trong tâm hồn mới chính là giá trị chân thật của thành tựu. Đạo đức kinh bàn đến nhiều trải nghiệm cơ bản nhất của con người. Sinh, tử, được, mất, đức hạnh qua thử thách. Làm sao để đánh giá tính cách của một con người? Khi nào thì tiến, khi nào thì lui. Làm sao để đối mặt với bất hạnh? Thậm chí còn có cả những lời khuyên về chính trị như Quảng một nước lớn cũng như chiên con cá nhỏ. Nếu cứ xào xáo quá nhiều thì ta sẽ làm hỏng nó. Mặc dù thông thái như thế, nhưng lão tử luôn biết người đời sẽ hoài nghi mình. Dường như ông biết được rằng, những thông điệp của ông không phải lúc nào cũng được đón nhận. Cao nhân nghe đến đạo lão ngay lập tức đi theo. Thường dân nghe đến đạo lão sẽ bán tính bán nghi. Ngu dân nghe đến đạo lão sẽ cười nhạo Nếu hắn không làm thế, chẳng còn là đạo lão nữa Cuộc sống của ta đầy trách nhiệm và bổn phận Công nghệ và nhịp sống hiện đại chỉ càng tỏ nến áp lực và căng thẳng Thế nhưng, bạn vẫn có thể tìm hiểu Đạo Đức Kinh Một bộ kinh có lịch sử hơn 2.600 năm Về bản chất của sự tồn tại Đạo lão dạy rằng Để thực sự tự do ta phải học cách sống với thay đổi chứ không phải cưỡng lại nó. Ta cần khiêm tốn, linh hoạt và quên đi bộn bề lo lắng của thế gian. Nghệ thuật để có được cuộc sống viên mãn là biết ý thức, biết trân trọng và tôn vinh cuộc đời đúng với bản chất vốn có của nó. Nếu như người tìm kiếm sự mãn nguyện, người sẽ không bao giờ thực sự mãn nguyện. Nếu hạnh phúc của người dựa trên tiền bạc, Người sẽ không bao giờ thật sự hạnh phúc. Hãy bằng lòng với những gì người có, tận hưởng mọi thứ đúng bản chất của nó. Khi người nhận ra mình không thiếu gì, người nắm trong tay cả thế giới. Nếu bạn biết những gì chim Brown biết Mặc dù còn nhiều tranh cãi, nhưng Jim Brown vẫn được nhiều người xem là một vận động viên toàn diện xuất sắc nhất. Anh là ngôi sao Điền Kinh, một trong những tay chơi lacrosse bóng vợt, sáng giá nhất nước Mỹ, ghi được trung bình 38 điểm mỗi trận khi còn trong đội bóng rổ trung học và phá vỡ kỷ lục giải bóng bầu dục NFL với vai trò hậu vệ của độ Cleverland Browse. Năm 2002, tờ Sporting News vinh danh anh là động viên bóng bầu dục vĩ đại nhất lịch sử. Anh chơi quần vợt cũng khá điêu luyện và hay thích cá cược kết quả trận đấu của mình. Tại câu lạc bộ quần vợt ở Las Vegas năm 1979, Brown đã hết sức thất vọng khi đối thủ của anh đột nhiên hủy bỏ trận đấu cá cược vào phút chót. Một người lạ mặt dắt theo một cậu bé đến chỗ anh. Với giọng đặc âm sắc ngoại quốc quốc, ông đưa tay ra một đề nghị hết sức lố bịch. Ông cá với Brown rằng đứa con trai 9 tuổi của ông Trông khá thấp và gầy so với tuổi. Có thể đánh bại anh trong một trận tennis. Và ông này có vẻ tự đắc lắm. Ông mang cả căn nhà của mình sẽ đánh cược. Chúng ta có thể tưởng tượng, Brown nghĩ gì khi mọi một đứa trẻ tầm vóc bằng nửa anh thách đấu? Đây không còn là cá cược nữa, mà là một sự sỉ nhục. Kể là mặt kia đã chọn sai người để chọc giận. Brown không chỉ là một hiện tượng thể thao, Sự nghiệp NFL của anh có thể tóm gọn trong một câu anh thường nói Hãy làm cho tất cả những kẻ ngán đường anh phải nhớ mình thua đâu đến mức nào Anh thách ngược lại họ với số tiền cược chẳng tròi là 10.000 đô la Người chủ cơ lạc bộ cố nhắc nhở Brown Và dù anh đã hạ mức cá cược xuống, anh vẫn quyết đấu cho bằng được Phải dạy cho gã một bài học Và rồi Jim Brown bước ra sân Với Mike, Agassi và cậu con trai Andrew của ông Chẳng mấy chốc, Brown nhận ra sai lầm của mình Anh phải thi đấu rất quyết liệt Chúng ta ít khi được dạy về lòng khiêm tốn Mà thường thì ta nói giận khi được dạy về điều này Điều này đặc biệt đúng Trong lĩnh vực của tôi, ngành đầu tư Nơi sự tự tin thái quá và tính cao ngạo Sẽ nhanh chóng sụp đổ như bức tường Bát Linh Tất cả những nhà đầu tư thành công, ai cũng có tính kiêm nhường. Họ cực kỳ kiên dè trước những gì mình chưa biết và không thể dự đoán. Những gì xảy ra ngày mai hay tuần sau luôn là câu hỏi không lời đáp. Và nếu bạn không biết tự lượng sức, thị trường chứng khoán sẽ cho bạn một bài học đắt giá. Cứ hỏi Victor Nederhofer thì biết. Là một nhà giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp và cựu giáo sư tài chính, Victor Niederhoffer gây dựng tên tuổi trong vai trò cộng sự của công ty George Soros, chuyên quản lý thu nhập cố định và những khoản đầu tư trao đổi ngoại tệ từ năm 1982 đến năm 1990. Niederhoffer là một người cực kỳ thông minh, suy nghĩ thoáng, đồng thời biết tận dụng nhiều nguồn kiến thức, bao gồm triết học, tâm lý học và toán học cao cấp để đưa ra những quyết định đầu tư quyển sách xuất bản vào năm 1997 của ông. The Education of a Speculator là một trong những quyển sách bán chạy nhất do Thời báo New York bình chọn. Cũng vào mùa thu năm ấy, ông lấy bằng sau đại học. Chứng kiến sự thuộc dốc của thị trường châu Á, ông nhận ra đây là cơ hội đầu tư ngàn năm có một. Niederhofer dốc hết tiền vào cổ phiếu ngân hàng Thái Lan với niềm tin rằng Chính phủ sẽ không bao giờ để cho cổ phiếu tuột thêm được nữa. Ông đã sai lầm. Nguồn quỹ đầu tư của ông nhanh chóng teo tớp hơn 3 phần tư. Và ông buộc phải rút lui. Niederhofer là một tay kinh nghiệm đầy mình và sáng suốt. Nhưng tôi ước gì ông viết quyển. The Education of a Speculator sau chứ không phải trước vụ thất bại về đầu tư kia. Như thế, quyển sách của ông mới đáng đọc. Rõ ràng Niederhofer không phải là trường hợp duy nhất, lịch sử chẳng dễ dàng gì với bất kỳ chuyên gia nào trong các lĩnh vực, từng đưa ra nhiều tuyên bố chắc mẩm. Tổng giám mục Anh giáo James Usher, 1581-1656, nghiên cứu ngày tháng của những sự kiện trong kinh thánh và cần cù trừ hết các thế hệ cựu ước. Sau khi tính toán xong, ông tuyên bố trái đất được hình thành vào tháng 10 năm 23 năm 4004 trước công nguyên vào lúc 9 giờ sáng. Cục mốc của ông sai lệch khoảng 4,6 tỷ năm. Năm 1899, Charles H. Duell, ủy viên hiệp hội sáng chế và bản quyền Hoa Kỳ, đề nghị đóng cửa hiệp hội. Ông tuyên bố: Tất cả những gì có thể phát minh ra đã được phát minh hết rồi. Năm 1927, Tờ Thời báo New York đăng bài trang đầu về sáng chế mới của Phil T. Fransworth, chiếc TV và giật tích, ít có cơ hội bán được. Walter Lippmann, một trong những nhà báo và nhà tư tưởng đáng tính nhất thế kỷ 20, viết một bài báo vào ngày 24 tháng 7 năm 1948. Trong tất cả những vấn đề khó khăn nhất của thế giới, mâu thuẫn giữa Ả Rập và Israel, là một trong những trường hợp đơn giản và dễ giải quyết nhất. Năm 1962, một nhóm nhạc nhỏ ít tiếng thăm từ Liverpool tên là The Beatles thử giọng cho Tony Mihal của Deca Record nghe. Họ biểu diễn 15 bài hát trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ. Deca tiếng họ ra về và tuyên bố đã thời của mấy nhóm nhạc chơi guitar và The Beatles, hoàn toàn không có tương lai trong làng giải trí. Dĩ nhiên là không chỉ các chuyên gia mới nhầm lẫn. Xét về nhiều mặt, cuộc sống là một bài học lớn về đức tính khiêm nhường, nhận thức đánh lừa ta, niềm tin đặt không đúng chỗ, kiến thức không ngừng nhiều thêm và ý kiến liên tục thay đổi, thậm chí khi đó là sự thật vì vẫn có ngoại lệ. Đi xin ý kiến của chuyên gia là một điều hết sức tự nhiên, thế nhưng Ngoài lĩnh vực vật lý và hóa học, ta chỉ nên tin những lời dự đoán một cách trừng mực thôi. Tất cả chúng ta đều đang bơi trong đại dương bí ẩn. Càng ý thức được điều này sớm bao nhiêu và áp dụng vào cuộc sống cá nhân cũng như kinh doanh, thì chúng ta càng có cơ hội thành công bấy nhiêu. Cách thể hiện cao quý nhất của tâm hồn con người Một câu đố dành cho bạn. Bí quyết của tài hùng biện tiêu chuẩn của đức hạnh, nền tảng của mọi giá trị đạo đức, mục đích của triết học, sức mạnh tối cao trên trái đất, cách thể hiện cao quý nhất của tâm hồn con người và bản chất cái đẹp là gì. Taro nói nó còn hơn cả tiền bạc, tình yêu hay danh tiếng. Kinh Tân Ước gọi đó là nền tảng của sự tự do. tròn 8 Câu 32 Copenhagen nhận định rằng ban đầu người ta chế tạo rồi đèn áp nó một cách thô bạo sau đó lại chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Câu trả lời chính là sự thật. Thế nhưng bạn sẽ thấy có quá nhiều sự thật trong khi nhu cầu có người thì có hạn. Chẳng hạn như hôm vừa rồi một anh bạn chuyển tiếp cho tôi một email về chính trị Đầy những cáo buộc mơ hồ và thông tin sai lệch. Bạn sẽ nghĩ rằng không ai tin một thông điệp nặc danh, in ba màu, và viết toàn bằng chữ in hoa. Vậy mà nó đã đánh trúng tim đen anh ấy đến mức anh ấy sẵn sàng chấp nhận nó. Chúng ta ai cũng muốn tin mình nắm được sự thật, ngay cả khi bản thân không chắc chắn lắm. Ta vẫn thích cảm giác mình đang đánh giá thông tin một cách sáng suốt và chắc chắn sẽ nhận ra sự thật khi nó xuất hiện. Nhưng, như Winston Churchill nhận xét, con người thỉnh thoảng cũng phát hiện ra mình sai lầm, nhưng hầu hết đều nhanh chóng lờ đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày ngày ta mượn tượng những hình ảnh trong tâm trí, mà ta tin nó phản ánh đúng bản chất thế giới ta đang sống. Ta phụ thuộc vào nó. Nó điều khiển suy nghĩ, cảm xúc và hành động của ta. Nhưng liệu nó có chính xác? Với radio, Internet, truyền thịt cáp như hiện nay, bạn có thể xem, nghe hay đọc bất cứ tin tức nào bạn muốn và phù hợp với quan điểm chính trị, xã hội, khoa học của bạn. Cho dù chúng rắc rối hay ngớ ngẩn, cực đoan hay thể nhạt, sát với thực tế hay vô cùng hoang đường, tha hồ cho bạn chọn. Hành vi này còn gọi là thu nạp thông tin có chọn lọc. Thay vì đối diện với cảm giác khó chịu khi niềm tin của bản thân bị lung lay, ta chỉ cần đơn giản tránh xa những thông tin mâu thuẫn với những gì ta nghĩ mình biết. Ta cẩn thận lựa chọn thông tin đầu vào. Kết quả là ta không tranh cãi về những việc mình nên làm. Ta còn tranh cãi cả về những gì đang diễn ra. Chúng ta không chỉ có chính kiến khác nhau, ta còn tin vào những sự thật khác nhau. Đương nhiên là ta không có đủ thời gian để tìm hiểu mọi thứ kỹ càng nên ta phải dựa vào lý lẽ và ý kiến của người khác. Chúng ta dựa vào một số trường hợp cụ thể để suy diễn ra cái tổng quát. Chúng ta chấp nhận những gì mình nghe được hoặc đọc được miễn chúng có vẻ đáng tin, và đặc biệt là nếu chúng ủng hộ định kiến cá nhân của ta. Càng về già, thậm chí ta quên hẳn hay nhớ sai các trải nghiệm của chính mình. Con người còn là tạo vật với nền văn hóa, Chúng ta được giáo dục để chấp nhận một số quan điểm nhất định về thế giới. Những định kiến này ăn sâu vào đầu óc ta và khiến ta bắt bỏ những góc nhìn đối lập. Chúng cản trở ta mở rộng tầm mắt hay tâm trí và cũng vì phép lịch sự xã giao hay khéo léo trong giao tiếp mà ta thường ngày đặt câu hỏi hoặc bày tỏ ý kiến trái ngược. Chúng ta thả chấp nhận điều đã được đa số mọi người đồng ý còn hơn lội ngược dòng tự suy nghĩ cho chính bản thân mình. Thế nên thi thoảng ta nên cân nhắc liệu thực tế, sự thật mà ta nhìn thấy có chính xác. Các nhà khoa học xã hội quan sát thấy niềm tin của chúng ta, những gì ta chấp nhận là đúng, phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh gia đình và xã hội ta sinh sống. Chúng ta bị bổ vây trong mạng lưới văn hóa. Những người theo chủ nghĩa hậu hiện đại và giải cấu trúc càng cực đoan hơn khi tuyên bố rằng Không hề có cái gọi là sự thật khách quan. Chỉ có những góc nhìn và ý kiến dựa trên nền văn hóa, không có cái nào đúng hơn cái nào. Thật là một suy nghĩ đáng buồn. Vậy ta đang theo đuổi cái gì nếu không phải là sự thật khách quan? Thế nhưng nhà sinh vật học tại Oxford, Richard Dawkins, đã đến đổ quan điểm của chủ nghĩa này một cách hiệu quả trong quyển Triva Art of Eden. Hãy chỉ cho tôi thấy một người theo tuyết tương đối văn hóa ở độ cao 1.000m, tôi sẽ chỉ cho anh thấy một kẻ đạo đức giả. Máy bay lắp ráp theo nguyên tắc khoa học thì dùng được, còn máy bay làm theo truyền thuyết hay thần thoại thì không. Nếu anh đi tới một hội nghị nhân chủng học quốc tế bằng máy bay, thì lý do anh đưởng được đây đó, lý do anh không lao đầu xuống một thửa ruộng, là vì rất nhiều kỹ sư phương Tây được huấn luyện một cách khoa học đã tính toán đúng. Tìm hiểu ngọn ngành từng thông tin, ta tiếp thu là chuyện không tưởng. Tuy nhiên, không phải mọi phương pháp tiếp nhận thông tin đều giống nhau. Trên thực tế, hầu hết niềm tin trong ta đều hình thành từ một trong ba nguồn sau. Nguồn thứ nhất là truyền thống. Đây là những niềm tin được truyền từ đời ông bà đến cha mẹ xuống con cháu và các thế hệ tiếp theo. Đương nhiên, Vấn đề nằm ở chỗ. Nếu ngay từ đầu, sự việc, câu chuyện hay bài thuốc gia truyền ấy sai, thì đến giờ nó vẫn sai, bất kể đã truyền qua bao nhiêu thế hệ. Nguồn thứ hai là những người có thẩm quyền. Nếu thầy cô, cán bộ công chức hay người đứng đầu tôn giáo nói với bạn việc này là đúng, bạn sẽ có khuyên hướng chấp nhận nó. Đây có thể là một lối đi tắt đúng đắn. Nhưng dù uy tín đến mức nào đi nữa, họ cũng thường xuyên nhầm lẫn. Chỉ vì bạn nghe được thông tin từ một người quan trọng nào đó, chưa chắc điều đó đáng tin cậy. Nguồn thứ ba là lý lẽ và chứng cứ. Nguồn thông tin này có cơ sở vững chắc hơn. Các nhà sử học dùng tài liệu, thư từ và hình ảnh để kết nối những gì diễn ra trong quá khứ. quan tòa đưa ra ý kiến dựa trên bàn chứng tại hiện trường. Lời khai của nhân chứng và dự kiện đã được chứng minh. Các nhà khoa học xây dựng giả thuyết, kiểm tra bằng cách quan sát và thử nghiệm, bằng bạc nghiên cứu và trình bày kết quả để được ủng hộ hay phản đối. Các nhà khoa học, cũng như sử gia và quan tòa, không hề đúng tuyệt đối và những tuyên bố của họ luôn cần được cương nhắc lại. Thế nhưng các phương pháp khoa học, phương pháp mù đôi và quá trình đánh giá chéo nghiêm ngặt Đều căn cứ trên những hiểu biết về xác suất sai lầm của con người Mục đích là loại bỏ những kết luận sai lệch Chẳng hạn vào năm 1989 Martin Fleschman, một trong những nhà điện toán hàng đầu thế giới thời bấy giờ Và Stanley Pons công bố phát hiện về tổng hợp lạnh, tổng hợp hạt nhân ở nhiệt độ gần bằng nhiệt độ phòng Thế nhưng người ta không lặp lại được kết quả của họ và khám phá này nhanh chóng bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng. Thành công của khoa học thời hiện đại đã tạo ra cho nó một sức mạnh to lớn. Thực tế, một số người cố gắng làm cho nó trở thành thứ quyền lực tối thượng, là phóng quyết sâu cùng về sự thật và kiến thức. Điều đó có thể là một sai lầm. Các nhà khoa học cũng đầy kiêu căng, tham vọng và thiên vị như ai. Thậm chí, quá trình đánh giá chéo. Như ta đã thấy trong vụ climate Climategate cũng có thể là nạn nhân của mâu thuẫn về tư tưởng và thù oán cá nhân. Khoa học đã chạm đến đáy biển, bay vào vũ trụ và chui vào sâu trong lòng hạt nhân nguyên tử. Lượng kiến thức về cuộc sống mà nó khai phá thật khó mà đông đếm. Nhưng nó không thể giải thích được vì sao chúng ta có mặt ở đây hay sẽ mang lại ý nghĩa gì cho cuộc sống. Khoa học đã giải thích cho ta cuộc sống là gì một cách xuất sắc, nhưng nó không thể khuyên ta nên sống ra sao. Đó là việc của những nhà thần học, thi sĩ và triết gia, cộng thêm vài điều ta phải tự mình khám phá. Nghệ thuật sống có ý thức Một trong những lợi ích khi tham dự và diễn thuyết tại Freedom Fest của Moscow Chen hàng năm được miêu tả là một hội ngộ lớn nhất thế giới của những tâm hồn tự do. Chính là được làm quen với rất nhiều người thông minh và thú vị. Một trong những người đó là bác sĩ Nathaniel Braden. Vốn là bác sĩ chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý, đồng thời là nhà tư vấn doanh nghiệp lâu năm. Brandon là một chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu lòng tự trọng, lĩnh vực mà ông là tiên phong từ hơn 40 năm trước. Honoring the Self, Tôn trọng bản thân, và The Sixth Pillar of Self-Estem, Sáu thành tố của lòng tự trọng, là hai trong số rất nhiều sách mà ông đã viết. Brandon tin rằng sứ mệnh thiêng liên nhất của chúng ta là sống một cách có ý thức. Đây không phải là thứ tâm đi học mới nổi. Brandon là người có suy nghĩ nghiêm túc. Ông nói rằng sự mãn nguyện và tâm hồn thanh thản chỉ thật sự có được. Khi những giá trị, sở thích và mục tiêu và hành vi của chúng ta hòa hợp với nhau. Chẳng hạn, một ông bố trẻ có thể nói rằng, mối quan hệ với con cái của anh ta mới là ưu tiên hàng đầu, còn xem tivi chỉ là thứ yếu. Nhưng nếu anh này dành hàng giờ mỗi tuần để dán mắt vào màn hình và chẳng mấy khi trò chuyện cùng con cái, vậy thì giá trị và hành vi của anh ta đã mâu thuẫn với nhau. vậy nên Một trong những hậu quả mà nó gây ra là anh ta sẽ thấy mình mất cân bằng. Sống có ý thức nghĩa là xem xét cuộc sống kỹ lưỡng và nhận thức rõ tình huống của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc cởi mở đón nhận khả năng là bạn suy nghĩ sai lầm. Thực tế, nó đòi hỏi bạn chủ động phát hiện ra lỗi, thành thật nhận lỗi và sẵn sàng sửa sai. Sống như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong quá trình trưởng thành Nhiều suy nghĩ và niềm tin của ta đã định hình Khi đã khám phá và chấp nhận sự thật Rất ít người chịu tìm hiểu những chứng cứ mâu thuẫn Hay góc nhìn trái ngược Như Raffel Wendell Emerson Người theo thuyết tiên nghiệm Đã nói 150 năm về trước Thượng đế cho mọi tâm hồn quyền lựa chọn Giữa sự thật và tỉnh tâm Hãy chọn điều bạn muốn Bạn không thể có cùng lúc cả hai Sống có ý thức nghĩa là chấp nhận mọi sự đúng với bản chất của nó, dẫu có ra sao. Những mong ước không thể xóa nhòa nổi băng khoăn trong ta khi đứng nhìn mọi sự xảy đến. Dù có ao ước mọi chuyện khác đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật. Hiểu được điều này là một phần của quá trình lớn lên. Sống có ý thức còn có nghĩa là để tâm vào những việc bạn làm. Chẳng hạn như khi ở chỗ làm, bạn tập trung vào công việc chứ không phải sân gôn. Khi đang chơi gôn, bạn chú tâm vào lượt đánh, chứ không phải nhức đầu về chuyện kinh doanh. Khi đang chơi với con cháu, bạn đừng nên lo lắng về bản hợp đồng bất động sản, để trên bàn hay suy nghĩ về buổi họp với chủ sở hữu nhà vừa rồi. Bạn ý thức, mở lòng và đón nhận khoảnh khắc hiện tại. Đây là một thách thức cho tất cả chúng ta. Nhưng việc tập trung có ý thức sẽ mang đến kết quả tốt hơn trong mọi mặt của cuộc sống. Sống có ý thức cũng giúp ta tìm ra những giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề. Và Braden đã nghĩ ra một cách thú vị để thấm phá nó. Bài tập hoàn tất câu Đó là một kỹ thuật đơn giản nhưng mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả cá nhân. Bạn chọn phận mở đầu cho một câu rồi viết thêm 6 đến 10 phần kết câu thật nhanh. Không cần suy nghĩ. Bạn đừng suy nghĩ ho lo lắng xem việc phần kết hợp này có hợp lý và đầy đủ không. Mục tiêu là nghĩ ra được nhiều ý tưởng bằng cách tránh những hạn chế và viết xuống mọi thứ xảy ra trong đầu. Chẳng hạn, phần mở đầu câu là Nếu tôi tăng thêm 5% khả năng tập trung nơi công sở, thì bạn có thể thêm những đoạn kết như sau. Tôi sẽ hiểu hơn về công việc kinh doanh của mình. Tôi sẽ ít chần chừ hơn. Tôi sẽ quan tâm hơn đến những việc mình ưu tiên. Tôi sẽ ít phí thời gian cho email hơn. Tôi sẽ tập trung vào những việc quan trọng hơn. Ý tưởng này nhằm giúp bạn tăng nhận thức, thay đổi hành vi và cải thiện kết quả. Hãy tưởng tượng công việc kinh doanh của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn có từ 6 đến 10 câu trả lời linh hoạt, cho những mở đầu câu sau. Nếu tôi nghĩ về cách mình sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc, nếu tôi muốn có một đội ngũ hiệu quả hơn, nếu tôi xem xét cách mình sử dụng thời gian như thế nào, nếu tôi muốn nhân viên mình tin tưởng và ngưỡng mộ công ty, nếu tôi muốn giữ chân một khách hàng suốt đời. Brandon đưa ra nhiều ví dụ và miêu tả cụ thể bài tập này trong quyển The Art of Living Consueling, Nghệ thuật sống có ý thức. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất về cách tập luyện này là chúng thể hiện chính xác những gì bạn cần làm, một cách hiệu quả và nhanh chóng. Không cần ai chỉ, bạn đã có sẵn câu trả lời, ngay trong tâm trí, đang bị phân tâm của bạn. Điều tuyệt vời về kỹ thuật của Brandon là nó gần như có tác dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực cuộc sống. Chắc hiếm có ai không gặt hai được lợi ích gì từ việc hoàn tất các câu bên dưới. Nếu tôi có quyết tâm nâng cao tiêu chuẩn sống của mình. Nếu tôi xem công việc như một cơ hội phát triển bản thân. Nếu tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lựa chọn và hành động của mình. Nếu tôi chịu trách nhiệm về những mối quan hệ giữa tôi với người khác. Nếu tôi suy ngẫm lại việc áp dụng tất cả những gì mình biết nghĩa là sao. Nếu tôi tăng thêm 5% khả năng tập trung vào mọi hoạt động hàng ngày. Brandon gọi kỹ thuật này là một liều adrenaline cho thần kinh, và ta không thể nào phản đối. Ông thậm chí còn dùng bài tập kết thúc vào việc tư vấn cho các mối quan hệ. Brandon nói, ông thường kích lễ khách hàng kể ông nghe về những khó khăn trong đời sống hôn nhân của họ. Tiếp theo, ông mời họ ngồi lại bên nhau và hoàn tất những câu như Một trong những việc khiến em hoặc anh không vội ý là Đôi khi em hoặc anh bực bội vì. Đôi khi em hoặc anh khiến anh hoặc em tức giận vì. Đôi khi em hoặc anh làm anh hoặc em tổn thương vì. Một trong những điều em hoặc anh muốn anh hoặc em làm nhưng không phải lúc nào cũng được là Không ai muốn bị người khác chỉ ra khuyết điểm của mình, nhưng khi tự khơi lên vấn đề, ta sẽ hiểu thêm được nhiều điều. Ông cũng đề nghị các cặp vợ chồng cải thiện mối quan hệ bằng cách hoàn tất những câu như Một trong những điều em hoặc anh thích ở anh hoặc em là Một trong những điểm chung của hai ta là Em hoặc anh rất cảm kích khi anh hoặc em Em hoặc anh đặc biệt mình được yêu thương khi anh hoặc em Em hoặc anh thấy mình gắn kết nhất với anh hoặc em khi Trong bài tập này Brandon nhận thấy những cặp vợ chồng gắn bó sâu đậm với nhau trong nhiều năm, biết quan tâm đến nhau nhiều hơn. Thay vì xem sự hiện diện của người kia là chuyện bình thường, họ bày tỏ sự tôn trọng và quan tâm với nhau, ngay cả trong những tình cảnh họ không thể hỗ trợ. Ngược lại, những ai sống không có ý thức, có xu hướng nhạm chán mâu thuẫn, kiệt sức, lo lắng, không vui với công việc và thất vọng với các mối quan hệ. Không may là họ cứ mãi tìm kiếm nguyên nhân ở bên ngoài. Điều này dễ khiến họ rụ bỏ trách nhiệm, đồng thời ngăn cản họ tìm ra sự thật. Brandon thậm chí còn cho rằng một trong những lý do khiến ta sợ chết đến thế là vì ta nhầm thầm nhận là mình đã sống chưa trọn vẹn. Giải pháp ư, sống có ý thức nhiều hơn. Như vậy có nghĩa là lời ta nói Ra, phải đi đôi với việc làm. Phải sống có mục đích, chứ đừng buông trôi theo dòng đời. Ta phải biết xác định điều gì quan trọng. Nhìn thấy cơ hội, tôn trọng và tranh đấu với những lợi ích cao nhất cho bản thân. Trong quyển Self-esteem everyday, tự trọng mỗi ngày. Brandon viết, sống có ý thức là mục đích cao quý, thậm chí phi thường. Để ta nhận thức và hiểu rõ hơn về mọi thứ. Để ngày càng có ý thức, xem sự thật quan trọng hơn vì tránh né sợ hãi và khổ đau. Chính là sự trưởng thành về tâm hồn, sự phát triển không ngừng trong khả năng nhìn nhận. Để cuộc đời bạn lên tiếng Đời tôi chưa từng tò mò tọc mạch ai, nhưng vào tuần trước, Một nhân viên ở hiệu sách gần Nantucket đề nghị tôi đi bộ đến tham quan tòa nghị viện cũ, một trong những nơi hội họp của phái Walker được xây dựng vào những năm 1700 và giờ đang tòa lạc tại số 10 đường Pine. Do cửa trước bị khóa và không ai trả lời khi tôi gọi cửa, nên tôi đi vòng quanh nhà và nhón chân nhìn qua cửa sổ. Sau đó tôi mới biết Tòa nghị viện giờ không còn là bảo tàng nữa, mà hiện là tư gia. May là không ai gọi cảnh sát để báo về việc có một người đàn ông trung niên, dáng người cao đang dí mũi vào cửa sổ. Ôi trời, tôi có mặt tại Nantuket để nghỉ ngơi sau một hội nghị đầu tư tệ mũi khốt, cách đó hơn 45 cây số về phía Bắc. Đón phà đến đó khá dễ, và đi vòng vòng tham quan các khu trưng bày nghệ thuật, Bảo tàng, hiệu sách là một cách hay để tận hưởng buổi chiều cuối hạ. Hòn đảo này là một địa điểm hấp dẫn với rất nhiều di tích lịch sử. Nếu bạn ghé thăm, đừng bỏ qua Bảo tàng Cá Voi Nantucket, nơi được liệt vào danh sách Một trong 10 nơi trên đất Mỹ bạn cần ghé thăm trước khi qua đời của tác giả chuyên viết về du lịch Andrew Harper. Nantucket là một trong những nơi tập trung nhiều công trình được xây trước cuộc nội chiến nước Mỹ nhất. Vẽ quyến rũ giữa thế kỷ 19 và vẻ đẹp kiến trúc ở đây đều được bảo tồn rất tốt. Những cư dân đầu tiên chính thức đến sống tại Nantuket là những tín đồ giáo phái Wacker. Tôi cũng xin thú nhận rằng, trừ khi tôi nhìn học bộ yết mạnh hiệu Wacker, còn lại tôi ít khi để ý đến từ này. Nhưng bề dày lịch sự của họ khá hấp dẫn, Chủ nghĩa Webster có nguồn gốc từ Anh vào giữa thế kỷ 17. Các thành viên từ nhận mình là những người bạn, bởi họ là bạn của nhau, bạn của sự thật và bạn của Thượng Đế. Tuy nhiên, những nguyên tắc tín ngưỡng của họ mâu thuẫn với nhà thờ của Anh. Vì thế mà họ bị kết tội nặng nề. Nhà lãnh đạo giáo phái George Fox, người tin rằng tất cả chúng ta ai cũng được dẫn dắt bằng một thứ ánh sáng nội tâm và ta không cần một mục sư hay cha xứ nào làm người trung gian về tâm linh đã sống sót qua 8 lần bị cầm tù và nhiều lần bị đánh đập nhiều tín đồ giáo phái Quaker đã đến Tân Thế giới để tìm tự do tín ngưỡng nhưng họ không tìm thấy ít nhất là trong thời gian đầu những người thuộc thanh giáo và đạo tin lành ở New England, những người cũng tìm đến đây để thoát khỏi sự hành hạ lại cực kỳ bảo thủ. Và không chỉ vì lý do thần học, các tín đồ giáo phái Quaker không chịu tuyên thệ, họ không chịu tham gia lực lượng dân quân, họ không chịu đóng thuế cho nhà thờ, họ không chịu cởi nóng ra trừ khi đang làm nghi lễ thờ cúng. Và bởi vì Họ tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng. Họ từ chối không chịu cúi đầu cung kính trước quý tộc và chính quyền. Khi hai người phụ nữ Walker đến Boston năm 1656, thống đốc John Edicott ra lệnh khám xét người họ để xem họ có bày trò phù thủy không. Rồi ông thả họ đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, luật cấm những người thuộc hội, những người bạn ra đời. Những người quát khơ đầu tiên đến Boston bị quát sạch. Nếu họ dám cả gan quay lại, họ sẽ bị treo cổ. Và một số đã bị như thế thật. Ai dám liên lạc với họ cũng sẽ bị phạt. Tuy nhiên, Nantucket là vùng đất hẻo lánh, bao dung và lâu đời. Những người quát khơ ở đây muốn làm gì thì làm. Và họ đã để lại dấu ấn trên hòn đảo này. Trên đường phe... Tôi ghé thăm một nơi hội họp của phái những người bạn, được xây dựng từ năm 1864, do Hiệp hội lịch sử Nantuket bảo tồn. Đền thờ này của người Waker nổi tiếng vì vẻ đẹp đơn giản và mộc mạc của nó. Xét về mặt thẩm mỹ, bạn sẽ thấy nó có nét tương đồng với vương cung thánh đường St. Peter, nhưng vẫn toát ra vẻ hấp dẫn không thể cưỡng lại. Thế giới bên ngoài của người Waker rất giản dị. Tự nhiên, bao gồm cả sự đơn sơ và mộc mạc trong trang phục. Những cuộc hội họp thường diễn ra trong im lặng. Không khí im ắn là để mọi người hướng đến mối giao tiếp tâm linh với nhau. Khi một thành viên lên tiếng trong cuộc họp, đó là để chia sẻ ánh sáng nội tâm. Những người quê cơ tin tưởng điều gì? Mặc dù họ có gốc đạo cơ đốc, câu hỏi đó không phải để dễ trả lời. Theo Robert Lawrence Smith, tác giả quyển A Wake Up Book of Wisdom, quyển sách về Walker. Chủ nghĩa Walker là tín ngưỡng duy nhất thường xuyên được miêu tả bằng rất nhiều mệnh đề phủ định. Chủ nghĩa Walker không có thần học, không có các nguyên tắc tôn giáo, không có sách kinh, không có tín điều soạn thành văn bản. Nghi lễ thật cũng truyền thống của Walker không có mục sư cha sứ hay bất cứ lãnh đạo tôn giáo nào. Không có nghi thức tế lễ, không có thánh giá hay bất kỳ biểu tượng tôn giáo nào ở những nơi hội họp hay trong nhà các tiến đồ. Lễ cưới của những người quát đơn giản là trao lời thề giữa cô dâu, chú rể. Khi người quát cơ chôn cất người chết, ít khi nào từ tang lễ được dùng đến. Không có cầu nguyện, không ai chủ trì và chỉ vài lời cảm tạ dành cho cuộc đời của người đã khuất. Những người đưa tiễn không tin vào thế giới bên kia. Đối với người quát cơ, họ tin rằng chết là hết. Điều gì đến sau vẫn còn là bí ẩn. Cuộc sống đã mang đến cho ta niềm vui và tình yêu. Thế là quá đủ. Vào những năm 1820, số người quát cơ ở Nantuket giảm đáng kể. Cách mạng Mỹ và cuộc chiến năm 1812 là thảm họa cho những người bạn. Không phải vì số người thương vong trên chiến trường, mà là vì họ từ chối không tham chiến. Những người theo chủ nghĩa hòa bình cực đoan còn trích cả lời chứng hòa bình. Chúng tôi cực lực phản đối tất cả những cuộc chiến tranh, xung đột và đánh nhau với bất cứ vũ khí nào, với bất cứ giá nào. Hay với bất cứ yêu sách nào? quan niệm này sẽ tiếp phục nếu một quốc gia xa lầy trong các cuộc chiến vô nghĩa và vô ích. Nhưng không phải cuộc chiến nào cũng vô nghĩa. Như nhà sử học Bruce Thornton đã nói, chủ nghĩa hòa bình là sự xa hoa nhất thời của những người có cuộc sống thanh bình, nhờ lòng can đảm và chủ nghĩa quân phiệt của thế hệ đi trước. Có lẽ hầu hết những người quát cơ hiện nay sẽ tán đồng. Hơn phần nửa số người quát cơ đủ tiêu chuẩn để tham gia quân đội Mỹ đã tham chiến trong Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, một mâu thuẫn buộc họ phải đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. Người ta ước tính có khoảng 120.000 người quát cơ hiện nay đang sống ở Mỹ và 250.000 người sống ở những nơi khác trên thế giới. Chắc họ khó mà phát triển thành một tôn giáo lớn. Nhưng vẫn có những vấn đề đáng để suy nghĩ ở đây. Những người quát cơ tin rằng ta cần nhìn vào bên trong tâm hồn mình để tìm sự thật và gian tay giúp đỡ mọi người. Rằng chúng ta cần tha thứ cho khiếm khuyết của người khác nhiều hơn và của bản thân mình ít hơn. Họ đề cao tầm quan trọng của sự thật. Sống thành thật nghĩa là bạn không cần đấu tranh với lương tâm. Bạn không cần viện cớ bào chữa. Bạn không cần lo lắng về danh tiếng của mình. Ngoài vấn đề đạo đức, việc thành thật giúp bạn đơn giản hóa cuộc sống. Như Mark Twain từng viết, nếu bạn cứ nói đúng sự thật, bạn không cần phải nhớ gì cả. Theo đuổi sự thật, nên người quát cơ không bao giờ e dè với các câu hỏi khoa học. Nó đơn giản là một phần của quá trình nâng cao kiến thức. Những người quát cơ còn nhấn mạnh rằng càng già, Chúng ta càng thông thái và thường có nhiều cơ hội sẽ chia kiến thức với những người xung quanh. Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội đó. Như George Fox nói, hãy để cuộc sống lên tiếng. Người lãnh đạo của Walker dạy rằng, bản chất đích thực của bạn không phải là những gì bạn nói ra hay những gì bạn tin tưởng. Đó là cách bạn hành xử trước mặt người khác. Và khi chỉ có một mình, theo đó, dù xấu hay tốt, bạn đang để cho cuộc đời mình lên tiếng. Những người quát cơ thông thái luôn mang đến cho ta những bài học bổ ích. Trong nền văn hóa mà mức độ thành công được đánh giá dựa trên những gì bạn sở hữu, những gì bạn mặc, chiếc xe bạn lái, thì họ xem trọng việc đời sống nội tâm, sự đơn giản, sự thật và trầm tư mặt tưởng. Bàn đến cho ta nguyên tắc sống tồn tại mãi với thời gian Học thuyết quát cờ nhắc ta tập trung vào những điều cần thiết Biết sắp xếp thứ tự ưu tiên Và sống ngay thẳng Bằng cách nào? Bằng cách làm gương Và để cuộc sống tự lên tiếng Di sản của niềm cảm hứng Tháng 1 năm 1948, Mohandas Gandhi bị một tên sát thủ người Hindu bắn ba phát khi ông đang đi ngang một khu vườn ở New Delhi để đến cầu nguyện buổi chiều. Ông chết ngay lập tức. Ngày nay, người ta nhớ đến ông như một người chống chủ nghĩa thực dân, ủng hộ chủ trương phi bạo lực, tiền phong trong phong trào kháng cự dân sự và là cha đẻ của nền dân chủ lớn nhất thế giới. Những người tin vào tầm nhìn của Gandhi áp dụng chiến thuật của ông vào phong trào đấu tranh đồi dân quyền ở Mỹ, chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và thách thức nền chuyên chính Trung Hoa tại quán trường Thiên Nam Môn năm 1989. Ông đã giành được rất nhiều thành tựu đáng kể trong vai trò lãnh đạo chính trị, đấu tranh chống lại tình trạng phân biệt đối xử đối nghèo và hệ thống giai cấp. Ông xóa sổ các thế lực không thể đụng đến. Ông mở rộng nữ quyền, tự do tôn giáo và nền kinh tế tự cung. Với tất cả những điều đã làm được, Gandhi đáng được tôn kính. Thế nhưng, xét về mặt lịch sử lâu dài, Triều Thánh Mahatma, tâm hồn vĩ đại này, được mọi người biết đến nhiều nhất nhờ công sức đóng góp của ông cho đời sống tinh thần con người. Gandhi chủ trương lối sống đơn giản và khiêm nhường. Ông sống bình dị, thường mặc áo khố và áo choàng truyền thống Ấn Độ. Ăn chay trường. Ông nói không nhất thiết phải có tiền mới sống gọn gàng, sạch sẽ và thanh cao. Ông hay tuyệt thật trong thời gian dài. Có lúc là để thanh lọc cơ thể, có lúc là để biểu tình. Và ông cũng rất vui tính. Có lần khi được hỏi Ông nghĩ thế nào về nền văn minh phương Tây? Gandhi đáp, tôi nghĩ ý tưởng đó cũng hay. Gandhi được từng chịu nhiều khổ cực. Ông bị cầm tù nhiều lần và trong nhiều năm ở Nam Phi, nơi đầu tiên ông áp dụng phương pháp kháng cựu dân sự với tư cách luật sư người nước ngoài và cả ở Ấn Độ. Trong khoảng thời gian đó, ông dành thời gian viết ra những nguyên tắc chính của riêng mình. Trong số đó là Luật lệ của số đông không chạm được đến lương tâm con người. Mọi bằng cấp và kiến thức bạn có về Shakespeare hay Woolworth đều chẳng có nghĩ ý lý gì nếu bạn không có cá tính riêng và làm chủ được suy nghĩ, hành động của mình. Con người là kết quả của những suy nghĩ bên trong họ. Anh sẽ trở thành người như anh nghĩ. Bảo Chúa duy nhất tôi khuất phục trên đời này chính là giọng nói yếu ớt bên trong con người mình. Sức mạnh không xuất phát từ năng lực thể chất, sức mạnh có được từ ý chí bất khuất Tôi không muốn dự đoán tương lai, tôi quan tâm đến hiện tại nhiều hơn. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tất cả chúng ta, trong cuộc sống tất bật hiện nay, có thể dành ra ít nhất vài giờ mỗi ngày để tĩnh tâm. Dọn mình lắng nghe tiếng nói của sự thinh lặng khôn cùng Kinh nghiệm cho thấy Im lặng là một phần của việc rèn luyện tâm hồn biết tôn trọng sự thật xu hướng nói quá, nói giảm hay bóp méo sự thật Cho dù là khéo léo hay không Chính là điểm yếu của con người Và sự im lặng chính là điều cần thiết để vượt qua điểm yếu đó Một người ít nói sẽ hiếm khi buông ra những lời thiếu suy nghĩ. Anh ta sẽ cẩn trọng trong từng câu chữ. Ta chỉ hạnh phúc thật sự khi ta khỏe mạnh thật sự. Và ta chỉ khỏe mạnh thật sự khi ta kiểm soát được khẩu vị của mình. Tất cả giác quan khác sẽ tự động vâng lời nếu bạn làm chủ được những gì nạp vào cơ thể và người nào kiểm soát được ngũ quan của mình thì người đó hẳn chinh phục được thế giới. Đã hơn 60 năm sau cái chết của Gandhi, người ta vẫn xem ông là một trong những nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất thế giới. Ông cống hiến cả đời mình cho mục tiêu tìm kiếm sự thật. Điều ông nhấn mạnh rằng, chỉ những có ai khiêm tốn mới nhìn thấy. Và cho rằng, cuộc chiến quan trọng nhất chính là vượt qua nỗi sợ hãi và bất an của bản thân. Gandhi khẳng định, sự khác biệt giữa những gì chúng ta làm và những gì chúng ta có thể làm cũng đủ để giải quyết hầu hết mọi khó khăn. Ông có động lực giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật, bị áp bức và giải phóng họ khỏi ác thực dân bằng bất cứ giá nào. Tổng giám mục Desmond Tutu nói, Để rồi, ông phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. thế nhưng Ông đã để lại cho ta nguồn cảm hứng kế thừa lớn lao về sự thành thật và tình yêu thương nhân loại. Gandhi dạy ta về sự khoan dung và lòng yêu thương tất cả mọi người. Albert Einstein nói, Những thế hệ sau này sẽ khó tin nổi một con người như thế từng tồn tại trên thế gian. Gandhi có đưa ra yêu cầu là hãy đốt những gì ông từng viết. Khi người ta hỏa tán cơ thể ông, ông mong muốn cuộc đời mình chính là thông điệp để lại cho đời, chứ không phải những gì ông viết hay nói. Ông vẫn tin lời nói là vô nghĩa, chỉ có hành động mới thể hiện được những điều ta thật sự quan tâm. Hay như câu nói nổi tiếng của ông, Anh phải là sự thay đổi mà anh muốn nhìn thấy trên thế giới này. Điều mới mẻ duy nhất trên thế giới Trong buổi hội nghị đầu tư gần đây, một anh bạn trẻ tìm gặp tôi và nói hiện nay anh hết dám đầu tư vào bất cứ thứ gì Tại sao vậy? Tôi hỏi Bởi vì nước Mỹ chưa bao giờ đối mặt với tương lai ảm đạm như hiện nay Anh nói Tôi không đồng ý Như trong những năm 1930 Thị trường thương mại thế giới giảm khoảng 2 3, số lượng doanh nghiệp thất bại tăng đến mức kỷ lục. Cứ 4 công nhân thì có 1 người thất nghiệp, người người mất hết nhà cửa, tiền dành dụng và cả danh dự của mình. Họ phải sống dựa vào các quỹ từ thiện. Giá cổ phiếu giảm 89% từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất. Những người thợ lành nghề hay giám đốc công ty phải ra đường bán táo hay đánh dài cho khách. Để có tiền mua bánh mì Những người vô gia cư cư trú Trong những thùng gỗ cũ Và tụ lại thành những khu ổ chuột Có tên là Hoverville Tên gọi này ra đời từ sự phận uất Họ dành cho Tổng thống Horbridge Hover Những người nông dân chịu thiệt hại nặng nhất Giá nông sản giảm đáng kể Nhưng người tiêu dùng vẫn không mua nổi Thiên nhiên còn dán thêm đòn bất hạnh Đầu năm 1930, một trận hạng hán khủng khiếp trải dài ở khu vực Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ. Đất trồng biến thành các bụi và bị những cơn gió lớn cuốn đi phụ khắp nhà cửa, trang trại. Trận bão bụi bao phủ phần lớn Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico và Colorado. Hạn hán triệt đường sinh nhai của hàng trăm ngàn tiểu nông. Nhiều người phải bỏ lên California tìm cuộc sống tươi sáng hơn, để rồi mất tất cả trong cuộc hành trình đó. Một thời kỳ đen tối, nhưng đó chỉ là mấy khúc dạo đầu cho những gì sắp diễn ra. Đầu năm 1942, quân đội Hitler áp sát Moskova, hạm đội tàu ngầm của Đức nhấn chìm tàu chở dầu của Mỹ ngoài khơi New Jersey và Florida, ngày trước mỗi người Mỹ mà chẳng ai làm được gì. Nước Mỹ gần như không có quân đội lẫn lực lượng không quân. Hơn phần nửa lực lượng hải quân đã tiêu vong sau trận Trân Châu Cảng. Lính mới trong quân đội chỉ được trang bị súng trường gỗ. Quân Anh bị trọng thương và không ai có thể đảm bảo rằng ổ máy chiến tranh Đức Quốc xã bị ngăn lại. Thế nhưng, dân Mỹ đã đoàn kết lại, thêm phe động minh. Như Winston Churchill tuyên bố, Chúng ta không thể vượt qua cuộc hành trình dài hàng thế kỷ, không thể băng núi, vượt thảo nguyên bạc ngàn, bởi ta là những viên kẹo bọc đường. Tôi không xem thường các vấn đề chính trị và kinh tế mà ta đối mặt hiện nay, nhưng một chút lịch sử giúp ta có cái nhìn toàn cảnh. Sự sung tốt thịnh vượng dễ dàng trong vài thập kỷ qua không phải lúc nào cũng hiện hữu. Nhưng người Mỹ luôn tìm ra cách đối phó với những thách thức trước mắt. Lịch sử nhắc ta nhớ về sự hy sinh vĩ đại và chiến tách hiển hách của thế hệ đi trước. Chẳng hạn như trong cuộc cách mạng Mỹ, đội quân tình nguyện từ từng lớp khố rắc áo ôm của tướng Washington đã chiến đấu cả mùa đông, không có quần áo ấm, đi giày rách hay thậm chí chân trần, luôn thiếu lương thực và chẳng có một mái nhà tử tế. Hậu duệ may mắn được hưởng thành quả. Trích thư Abigail Adams viết cho chồng mình là John Adams sẽ không thể nào hiểu được những khó khăn mà cha ông mình đã trải qua. Người dân Mỹ cần phải biết và trân trọng điều này. Thiếu kiến thức về lịch sử không chỉ là vô tâm, nó là sự vô ơn. Nhà sứ học đoạt giải Pulitzer David Maculod Gần đây có một bài giảng tại trường cao đẳng Ivy Leju. Ông hỏi khán giả bên dưới. Có ai biết George Marshall là ai không? Không một cánh tay nào đưa lên. Không một cánh tay nào. Chúng ta đã quá xem thường mạng sống của những người đi trước khi không thèm biết đến sự hy sinh của họ. Khi coi sự tự do ta đang có là lẽ đương nhiên. Hay nghĩ rằng... Nước Mỹ chưa từng gặp phải hoàn cảnh khó khăn hơn hiện nay. Đúng là nhiều người đang phải chịu đựng quãng thời gian kinh tế khó khăn nhất trong đời. Một vài người, bao gồm cả gia đình tôi, cũng có người thân phục vụ trong quân đội. Nhưng xét về mặt quốc gia, ngày xưa chúng ta còn có những lúc khó khăn hơn nhiều. Không ai dự đoán được tương lai, nhưng lịch sử giúp ta cảm nhận được mối tương quan. Nó cho ta biết ta là ai và ta đã từng ở đâu. Nó mở rộng quan điểm của ta và những lúc ta không vươn tới được lý tưởng, nó nhắc ta nhớ người xưa đã dẫn lối cho ta như thế nào trong quá khứ và vẫn còn dẫn dắt ta ngày hôm nay. Không có lịch sử, ta sẽ đến mất câu chuyện và ý nghĩa của mình. Ta sẽ quên mất mình là ai và để có được ngày hôm nay. Ta đã phải đánh đổi những gì? Biết về lịch sử là liều thuốc giải hiệu nghiệm cho chứng than thân trách phận và xem mình là nhất. Nó cho ta thêm dũng khí và biết khiêm nhường. Lịch sử củng cố niềm tin trong ta và cả những gì ta sẵn sàng đứng lên để bảo vệ. Những vị cha đẻ của đất nước và cả những anh hùng không phải là thần thánh. Chắc chắn là không. Họ là những con người bình thường. Đầy lỗi lầm, y như ta vậy Có những lúc họ phạm sai lầm nghiêm trọng Hay đưa ra những quyết định tồi tệ Chẳng khác gì ta Nhưng nếu chịu dành thời gian để đọc và lắng nghe Tiếng nói của những con người thông minh Và dũng cảm nhất vọng lại từ quá khứ Vượt qua hàng thế kỷ Sẽ nhắc nhở ta Dấn đường và vực dậy tinh thần ta Bài học lớn của họ Đặc biệt vào những thời điểm như thế này Chính là dũng khí, lòng kiên trì và quyết đoán là điều quan trọng nhất. Phẩm chất con người làm nên tất cả. Không phải lúc nào nó cũng mang lại thành công, nhưng nó sẽ đảm bảo rằng bạn xứng đáng với thành công ấy. Trường Đại học nằm ngay trên kệ sách nhà bạn. Vài tháng trước, Một cặp vợ chồng hàng xóm ở Florida mời tôi và vợ tôi, Karen, sang tham quan căn nhà mới sửa sang lại của họ. Cầm ly rượu trên tay, chúng tôi đi từ phòng này qua phòng thác để chủ nhà giới thiệu về những màu sắc và loại vải mới nhất, đèn và đồ đạc mới, ván lót sàn, giấy dán tường, kệ, bếp và hệ thống cửa sổ. Căn nhà rất đẹp, nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Khi ra về, tôi mới nhận ra, trong nhà không có một quyển sách nào. Sách không để dùng để trang trí phòng ốc. Chúng làm căn phòng trở nên lôi cuốn, như thể có cá tính riêng. Một căn nhà không có sách, giống như cơ thể không có tâm hồn. Sách là bạn, là người an ủi và tư vấn cho bạn. Sách là kho kiến thức, là nguồn ý tưởng. Một bộ sưu tập sách thay vốn đã là một trường đại học rồi. Nếu tôi ghé thăm một căn nhà không có sách, tôi có cảm giác mình bị lừa. Tại sao? Bởi vì tôi có thể nhìn vào giá sách nhà bạn chỉ trong 3 phút là có thể biết được sở thích của bạn nhiều hơn là vài bữa thư thả trò chuyện. Thư viện cá nhân của bạn nói lên rất nhiều thứ. Chỉ cần liếc qua, khách sẽ biết được bạn thích văn học cổ điển hay những quyển sách bán chạy, lịch sử hay chính trị. Thấy cả hai, văn học huy cấu hay du lịch, cầu cá hay chơi gôn, nghệ thuật hay sửa chữa máy móc, mớ lộn xộn phong phú đó bộc lộ rất nhiều thứ về bạn. Và hãy quên chuyện bỏ phiếu kín đi. Quan điểm chính trị của bạn hiện rõ rành rành trước mắt. Chẳng cần biết bạn có đủ thời gian để đọc hết tuyển tập của Tromsky hay Hay giác hay không. Có ý định đọc thôi cũng đủ hiểu rồi. Tính ngưỡng của bạn cũng nằm trên giá sách. Nguyễn kinh thánh của gia đình nó một đằng. Toàn bộ Left Behind lại nói một nẻo. Những quyển sách của C.S. Lewis và G.K. Chesterton phản phất chất thần học. Karen Armstrong hay đặt Lai Lạc Ma cho thấy quan điểm chủ nghĩa thế giới. Tất nhiên không phải ai đọc sách cũng đem chúng ra trưng bày. Một số người quá ngán ngẩm chuyện bê mớ sách từ nhà này sang nhà khác. Điều này có thể dẫn đến những lựa chọn khó khăn. Chẳng hạn, bạn có thể ưng lòng vứt lại Robert B. Becker, nhưng B.G. Worth House không bao giờ. Có người không đọc sách và dành hết thời gian cho truyền hình cáp. Cũng may là tôi lớn lên trong thời đại mà việc xem TV không mấy hấp dẫn. Cả tín hiệu đồ phát và nhận đều tệ. Lúc bé, nhà tôi đầy sách. Nhưng giờ đây, bố mẹ tôi mượn sách ở thư viện là chính. Những quyển sách bố mẹ mua ngay lập tức, được truyền tay nhau đọc, nếu nó hay, hoặc bị vứt đi không thương tiếc, nếu nó dở. Rồi đến anh bạn Jimmy của tôi, người đã tuyên bố không đụng tới giấy và vải nữa. Anh dính chặt vào thiết bị đọc sách khai đồ của mình. Một món đồ điện tử tiện lợi, tôi cũng có một cái. Nhưng cảm giác được cầm quyển sách thật trên tay là thứ mà tôi không thể từ bỏ. Ai lại muốn ngồi trước lò sưởi ôm thiết bị đọc sách điện tử kia chứ? Chúng ta đều biết giá trị và niềm vui khi đọc sách. Nhưng một thư viện cá nhân còn cho ta vô số cơ hội để làm mọi thứ quan trọng không kém. Đọc lại. Chú tôi, Bill Borgier, nhà sử học quân đội, đã dành cả đời để nghiên cứu về tính cách và thuộc lãnh đạo. Sau khi phỏng vấn hơn 150 vị trung tướng và đại tướng trong hơn 40 năm, ông kết luận rằng những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất đều là những người cực kỳ ham đọc sách, không có ngoại lệ. Trong quyển Marine Corps, Generationship, ông trích dẫn một đoạn trong phát biểu trên radio của giáo sư William Leon Leonfeb thuộc Đại học Yale vào năm 1933. Thói quen đọc sách là một trong những nguồn tài nguyên vĩ đại nhất của loài người. Và chúng ta thích đọc sách của mình hơn là sách đi mượn. Đọc sách mượn cũng giống như ta ở trọ trong chính nhà mình. Ta phải giữ ý, phải khách sáo một chút. Phải không để nó bị trầy trụa. Không để xảy ra việc gì khi nó còn giữ trong nhà. Không được để nó thất lạc. Không được đánh dấu. Không được gặp trang. Không được tùy tiện. Rồi một ngày nào đó, dù chuyện này cũng ít xảy ra, bạn phải mang trả lại. Một khi sách là của bạn, bạn đối xử với nó đầy thân mật, không câu nệ. Sách là để dùng, không phải để chân. Nếu bạn không dám đánh dấu trang hay không dám úp trang sách mở xuống bàn, thì tốt nhất là đừng mua. Một lý do bạn nên đánh dấu những đoạn bạn thích trong sách là để nhớ những câu nói quan trọng, dễ tra cứu, và nhiều năm sau nữa, Bạn thấy như thế mình ghé thăm khu rừng, nơi mình từng lưu dấu vết. Bạn sẽ vui khi đặt chân trên mảnh đất xưa, nhớ lại chuyện cũ lẫn con người bạn thời đó. Ai cũng nên bắt đầu xây dựng thư viện cá nhân cho mình, ngay từ khi còn trẻ. Bản năng mong muốn sở hữu đồ vật vốn sức căn bản của con người, được nuôi dưỡng mà không mang ý nghĩa xấu xa. Ai cũng nên có một kệ sách riêng, một kệ sách không có cửa chính không có cửa sổ và cũng không có khóa. Mặt sức phô bày sách trước đôi tay và cặp mắt của mọi người. Một trong những cách trang trí tường đẹp nhất chính là sách. Chúng phong phú đa dạng về màu sắc và họa tiết hơn bất cứ loại giấy dáng tường nào. Thiết kế của chúng bắt mắt hơn. Và có một lời điểm nữa, đó là có cá tính. Vì thế, dù bạn ngồi trước lò sủy một mình, những người bạn thân thiết vẫn vây quanh. Cảm giác nhà quyển sách luôn nằm đó trong tầm mắt, vừa hào hứng, vừa dễ chịu. Bạn không nhất thiết phải đọc hết đâu. Đương nhiên, không gì bằng những người bạn hữu hình, sống động, có thể hít thở. Thói hàm đọc sách của tôi không biến tôi thành người ẩn giật. Sao lại thế? Sách là của người, do người làm ra và dành cho con người. Văn học là một phần bất diệt của lịch sử, là phần tuyệt vời và bền vững nhất của tính cách nhưng bạn sách có lợi thế hơn bạn thật ở ngoài đời cho phép bạn tận hưởng thế giới quyết tộc bất cứ khi nào bạn muốn bạn không thể gặp những con người vĩ đại đã qua đời và những người vĩ đại đang còn sống chắc cũng chẳng dễ tiếp cận hơn là bao ngay cả bạn bè người quen không phải lúc nào ta cũng có thể gặp họ lúc thì họ ngủ lúc lại đang đi du lịch nhưng trong thư viện cá nhân, Bạn có thể trò chuyện với Socrates, Shakespeare, Kalilé, Dumas, Dickens, Shaw, Perry hay Grasworthy, bất cứ lúc nào. Và chắc chắn với những quyển sách, bạn nhìn thấy những khía cạnh tốt đẹp nhất của họ. Họ viết cho bạn, họ trải lòng mình, họ có hết sức để làm bạn vui, để lưu lại ấn tượng tốt. Họ cần bạn như diễn viên cần khán giả. Thay vì nhìn họ qua lớp mặt nạ, ở đây bạn nhìn thố tận tâm can của họ. Ngày nay, chúng ta bơi trong biển thông tin. Quanh ta là đủ loại dữ kiện về những sự kiện vụn vặt. Tri thức nơi đâu? Trong sách. Cộng sự kinh doanh của Warren Buffett cũng là một nhà tỷ phú. Charlie Munger từng nói, Trong đời, tôi chưa từng thấy người giỏi giang nào không đọc sách. Chưa hề có một ai tác giả stress thì viết chúng ta không sống với sách mà với ký ức nó mang lại từng kỷ niệm nhỏ từng trang ta gấp lại những dòng ta đánh dấu việc đọc đồng hành với cuộc sống nó giúp ta sẵn sàng đơn giản là thời gian không cho phép ta học mọi thứ bằng cách bước ra ngoài đời cho dù bạn kiếm sách về thực hành tâm linh Lý thuyết hay bỹ thuật, nhận quyển sách hay, với vẻ cám dỗ đầy bí ẩn và giá trị vượt thời gian của nó, vẫn luôn ở đó. Đôi khi, cái những vị khách tò mò vẫn ở đó. Giờ đây, chúng ta ai cũng là người Hy Lạp. Tôi đang lên đênh trên biển địa Trung Hải bằng chiếc du thuyền Royal Princess. Với một phái đoàn gồm những nhà đầu tư, thám hiểm và độc giả của Nguyễn. Spiritual Wealth Chúng tôi đang trong cuộc hành trình đi về chiếc nôi của nền văn minh, ghé thăm Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ây Cập và Rome, và có rất nhiều thời gian. Chúng tôi bắt đầu việc ghé thăm Athens tuần trước, thăm quan vòng quanh thành phố và những di tích lịch sử cổ đại tiêu thụ rất nhiều thịt xiên, nướng và rượu Hy Lạp. Và nhận ra giá trị đồng đô la Mỹ trong nền kinh tế đồng Ergo là như thế nào? Chẳng có giá lắm đâu. Chúng tôi đều đã nghe, nhìn, học và ăn được rất nhiều thứ. Nhưng nếu có một điều ấn tượng nhất thì đó chính là chúng tôi nhận ra mình nợ những người Hy Lạp cổ món nợ ân tình to lớn đến nhường nào. Hơn 2.400 năm trước, Họ đã tạo ra nền văn minh phương Tây. Bằng cách nào? Phim truyền hình hiện đại, thi ca, văn học, thi đấu thể thao, chính trị, kiến trúc, triết học, vân vân Tất cả đều do người Hy Lạp cổ phát minh. Cách họ sống, cách họ chú trọng lý lẽ, lý tưởng của họ vẫn đang định hình mọi thứ trong đời sống phương Tây. Chất vấn lý lẽ, chủ nghĩa cá nhân, sở hữu tư nhân, Sự hình thành giai cấp trung lưu, dân chủ quân đội, tự do chính trị, công bằng bình đẳng trước pháp luật, chính phủ hiến pháp, thậm chí bản thân nền dân chủ, đều là sáng kiến của người Hy Lạp cổ. Người dân Athens đã khám phá ra cách nhìn mới về thế giới. Họ quan sát và thực nghiệm, chứ không dựa vào truyền thống và mê tín. Các ý tưởng đưa ra được nghiên cứu và kiểm tra, chứ không tự nhiên nghe nói mà tin. Đương nhiên, người Hy Lạp vẫn có những câu chuyện thần thoại sâu sắc và chi tiết, nhưng họ không chọn tôn giáo cụ thể, không theo bất cứ chủ nghĩa nào, không chọn người đứng đầu giáo phái, và cũng không có luật trừng phạt những ai theo dị giáo. Hy Lạp cổ đại có rất nhiều nhà phát minh và cải cách. Thales vùng Mileters đã cố lý giải cho được những lực lượng tự nhiên làm xoay chuyển vũ trụ và cũng là cha đẻ của phương pháp khoa học. Pythagoras chứng minh được thế giới này vận hành theo những công thức toán học. Archimedes tính được trị số P, tế lệ chu vi hình tròn so với đường kính, và chứng minh được nguyên tắc đòn bẫy. Câu nói nổi tiếng của ông, Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất này lên. Euclid viết ra luận hình học quan học và nhạc lý. Ptolemy tìm ra cách phát họa thiên đường, đặt nền tảng cho thiên văn học hiện đại. Socrate, Plato, Aristotle đã xây dựng triết học phương Tây với những câu hỏi tinh tế về siêu hình học, nhận thức luận và đạo đức học. Alexander chinh phạt thế giới và lập ra đế chế lớn nhất trong lịch sử thời bấy giờ. Những cuộc xâm chiếm của ông thật ra cũng chỉ là những trường cướp bốc quy mô lớn. Nhưng nhờ vậy mà ông đã truyền bá được văn hóa Hy Lạp vĩ đại. Hóa ra, đó lại là điều tốt. Người Hy Lạp hình thành tư tưởng tự do. Trong lịch sử, khái niệm tự do cá nhân chỉ thuộc về hoàng gia, tầng lớp quý tộc hay những chiến binh mạnh nhất. Người Hy Lạp mở rộng tự do cá nhân và tự do chính trị đến đông đảo tầng lớp nhân dân, như Berikovic. ở Berikovic. Chúng tôi được sống đúng ý mình. Điều này không tồn tại ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới thời cổ đại. Đúng là người Hy Lạp vẫn giữ chế độ nô lệ, phụ nữ bị tước bỏ tất cả những quyền cơ bản nhất và tự do chính trị chỉ dành cho công dân nam. Nhưng hãy nhớ, thời đó là thời cổ đại, đó chỉ là khởi đầu. Có lẽ nét đặc trưng rõ ràng nhất của văn hóa Athens chính là tự do tri thức. Người Hy Lạp là những người đầu tiên lý tưởng hóa sự phát triển tư duy, không phải vì lợi ích của chính quyền hay đất nước, mà vì cá nhân. Người ta thoải mái tranh luận mọi chuyện, về cả tín ngưỡng và chính quyền. Tính tò mò, thích đặt câu hỏi và các trí thức của người Hy Lạp đã mang đến những thành tựu khổng lồ về logic, vật lý, toán học, thuộc hùng biện và kỹ năng phân tích. Họ đã xác định lý lẽ, chứ không phải lời phán của tầng lớp quyền thế, là con đường chân chính dẫn đến sự thật. Các nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng toán học đã giải phóng ta khỏi những câu chuyện thần thoại, khép thuật hoang đường, thay vào đó là những tiến bộ không ngờ của khoa học, công nghệ, máy móc và y dược. Ngày nay, chúng ta cứ hay than vãn về nhịp sống dồn dập và bị công nghệ chi phối. Nhưng không ai muốn quay về thời kỳ phải chịu đựng những cơn đau kinh niên, chết sớm, thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, mê tín và đau khổ ngày qua ngày như định mệnh của tổ tiên ta thời trước và số phận của hàng tỷ người ở thế giới thứ ba thời nay. Đúng là cũng có vô số đóng góp từ những nền văn hóa khác. Nhưng di sản của người Hy Lạp cổ về cách lý luận, nghiên cứu và tự do cá nhân đã dẫn đến sự phát triển xuất sắc của phương Tây. Như thi sĩ người Anh, Percy Shelley nói, chúng ta ai cũng là người Hy Lạp. Đương nhiên, người ta không sống nhờ bánh mì, nhờ sự chú trọng của người Hy Lạp vào lý luận và cả sự chú trọng của người theo do Thái giáo và cơ đốc giáo trong tín ngưỡng độc thần mà chúng ta có được bản sắc văn hóa phương Tây của ngày hôm nay. Nếu trong thế giới mà khoa học, kỹ thuật và con người không chịu sự ràng buộc của đạo đức nữa thì khi ấy nó cũng chẳng phải là nơi đáng sống. Tuy nhiên để nghiên cứu cái cảnh này trong quá trình phát triển của chúng ta, chúng tôi gần đi từ Hy Lạp cổ đến Jerusalem. Rất may, đó chính là điểm dừng chân ngày mai của chúng tôi. Tôi sẽ kể những gì tôi quan sát được Trong lá thư sau Sự thông thái của Hy Leo Sau năm ngày ở Athens, quần đảo Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ Vào tuần trước, chuyến hành trình tìm đến Chiếc nôi của nền văn minh của chúng tôi Đã dừng lại hai pha dọc bờ biển địa trung hải của Israel Chúng tôi ghé thăm Nazareth và The Mouth of Petitut Bằng xe ngựa, thưởng thức một bữa ăn xa hoa kèm rượu vang hảo hạng của người Do Thái. Ai mà ngờ được? Trên biển Galilei. Sau đó chúng tôi băng qua biển chết, đi dọc sông Jordan và băng qua khu vực còn đang tranh cãi về chủ quyền ở mạng Tây. Sau cùng, chúng tôi đến Jerusalem. Đây là một thành phố vô cùng quyến rũ, với lịch sử còn lâu đời hơn cả một số châu lục cội nguồn của hàng chục địa danh thần thánh và là điểm đến mỗi năm của hàng triệu du khách hành hương. Thành phố cổ đã được bao bọc bởi những bức tường đã bị vây hãm, làm ô uế đốt cháy và xây dựng lại không biết bao lần trong suốt 4.000 năm qua. Thực tế, những người dân địa phương ở đây vẫn còn than khóc. Đến vào dịp lễ Sapa của người Do Thái, chúng tôi dần chân xem cảnh người ta kéo nhau về bức phía tường Tây. Và cầu nguyện, nó là dấu vết còn sắc lại của khu đền thứ hai, đã bị quân La Mã tàn phá vào năm 70 sau công nguyên. Cách đó chỉ vài bước chân là một trong những điện thờ đẹp nhất thế giới. Dorm of the Rock, đầy uy nghi với mấy vòm giác vàng 24 kara Gần đó là nhờ thờ ngô mộ thánh Church of the Holy, Sebutri. Theo truyền thuyết, nó được dựng nên trên nền đất nơi Chúa Jesus bị đóng đinh, chôn cất rồi phục sinh. Thật ngạc nhiên, khi nhìn tận mắt ba thánh địa thiêng liêng của Do Thái giáo, Cơ đốc giáo và Hồi giáo giao thoa ở cùng một địa điểm. Dù sao thì thời đó, ba tôn giáo độc thần lớn nhất thế giới này đều có chung nguồn gốc. Do Thái giáo dựa trên kinh Cựu Ước Cơ đốc giáo dựa trên Kinh Cựu ước và Tân ước, hồi giáo dựa trên Kinh Cựu ước, Tân ước và Qumran. Đương nhiên, trong suốt hơn 1.000 năm qua, lòng sùng kính đã khiến những người nơi đây tuân trong tình trạng sẵn sàng gây chiến. Một lịch sử bất hạnh và buồn đau cho miền đất thánh, nhưng vẫn còn có những người có khách nhìn khác hẳn. Trong một câu chuyện Tamud nổi tiếng của Do Thái kể rằng, Một người ngoại giáo đã tìm đến giáo sĩ Do Thái vĩ đại, Hillel, năm 80 trước công nguyên, năm 30 sau công nguyên, và hứa sẽ đi theo đạo Do Thái nếu như Hillel có thể giảng toàn bộ kinh Tô Rát, cho hắn nghe trong lúc chỉ đứng bằng một chân. Hillel đáp, những gì anh ghét xảy ra cho bản thân thì đừng bao giờ làm điều gì đó đối với người khác. Toàn bộ nội dung Kinh Tô Rát chỉ có thế. Phần còn lại là lời diễn giải Anh hãy đi về mà tự nghiên cứu. Hy Hillel cho rằng những bản diễn dịch kinh thánh nào khơi đầy lòng thù hận hoặc kinh khi khi đồng loại nơi con người, bất kể tính người ấy là gì, đều không chính thống. Thế giới này nên học theo quan điểm của ông. Xét về mặt tích cực, tôn giáo đặt ra cho ta những tiêu chuẩn về đạo đức cho phép ta sống với những thực tế không có lời giải thích hay những vấn đề không có giải pháp cái chết, đau khổ, buồn thương, vô vọng, căm phẫn với bất công, nghèo đói và sự tàn bạo. Một số người theo chủ nghĩa hiện đại cho rằng đức tin không thích ứng với triết học chủ nghĩa duy lý của người Hy Lạp cổ. Chưa hẳn. Học trò không tìm đến Socrates để học bất cứ thứ gì Ông luôn khẳng định mình không có gì để dạy cả, mà là để thay đổi tư tưởng. Như nhà sử học tôn giáo Karen Armstrong viết trong quyển The Case for God Socrates, Plato, Aristotle là những người sáng lập ra chủ nghĩa duy lý phương Tây, thấy chuyện lý luận và những gì siêu nghiệm không hề mâu thuẫn. Họ hiểu con người luôn khao khát được nâng khả năng lý luận của mình lên đến mức Ông thể giải thích thêm được nữa, mà chấp nhận sự bí ẩn chưa thể khám phá một cách kinh ngạc, sửng sốt và thỏa mãn chứ hoàn toàn không khó chịu. Điều này chỉ khả thi khi ta trâu dồi thái độ lắng nghe tích cực và chịu tiếp thu. Nó đòi hỏi ta phải dẹp bỏ hết những tranh cãi về học thuyết, mang niềm tin vào thực tế và phát triển cái khổng tử gọi là cái tâm của con người. Con người muốn sống giàu sang và mạnh liệt, Nhưng trong đau thương, mất mát, họ lại mong tìm được bình yên, thanh thản. Họ muốn cuộc sống của mình giàu ý nghĩa và một chút thiêng liêng. Họ muốn tôn thờ những gì bí ẩn chưa giải thích được. Nhiều người tìm thấy điều này thông qua nghi lễ, cầu khấn và tập tục. Thế nhưng, tôn giáo đúng nghĩa luôn là lời kêu gọi sự thay đổi. Hành động phản ánh suy nghĩ và niềm tin của con người Chúng ta chẳng quan sát gì hơn hành vi bên ngoài của một người để hiểu được mức độ thành đạt bên trong con người anh ta. Những tính ngưỡng vĩ đại từ tổ phụ Abraham của Jerusalem đã giúp hàng triệu người tìm thấy ý nghĩa từ trong đau thương và bất công. Chúng cho ta sức mạnh vượt qua thói vô tâm, tham lam, ích kỷ, vốn đe dọa mọi nỗ lực ta cố gắng. Đúng vậy, ta không bao giờ hoàn mỹ. Dù với tư cách quốc gia hay cá nhân, nhưng sứ mệnh tìm đến thế giới tâm linh, cảm giác về sư việt là di sản lớn nhất mà Jerusalem đã để lại, món quà độc nhất dành cho phương Tây. Những suy ngẫm của vị vua triết gia Tại Diễn đàn La Mã hai tuần trước, nhà kinh tế học Kim nhà sáng lập Freedom Fest, Marcus Zen đã diễn thuyết về thuyết phục và áp lực, một bài nói chuyện hùng hồn về sự tự do và chịu đựng, thì một người đi ngang qua, dừng lại lớn tiếng chất vất ông. Skolzen vẫn không hề nao núng. Ông chỉ đề nghị người chất vất hãy dư nhận định của mình đến phút chót. Và điều này cũng chính đáng. Diễn đàn này là một trong những địa điểm đầu tiên trong lịch sử cổ đại, nơi người dân có quyền đứng lên. Nêu ý kiến của mình một cách công khai Dù ý kiến đó không được nhiều người tán đồng đi chăng nữa Nhưng chúng tôi cố nhịn người chất vất kia Bởi chúng tôi đã sắp kết thúc chuyến hành trình tìm đến Cái nôi của nền văn minh Và như Frau nói Người đầu tiên thúc ra lời sĩ nhục Chứ không phải ném đá vào mặt người khác Chính là nhà sáng lập của nền văn minh Ghé thăm những tàn tích này cho ta cơ hội sống lại với lịch sử La Mã và một trong những nhà triết học vĩ đại nhất của vùng đất này, Marcus Aurelius. Marcus là hoàng đế La Mã suốt hai thập kỷ trước khi ông mắc bệnh truyền nhiễm vào năm 180 sau Công Nguyên. Ông là người quyền lực nhất thời bấy giờ chỉ vì một đế quốc trả dài từ Tây Âu đến Trung Đông và xuống tận Châu Phi. Trong khoảng thời gian thống trị, Ông đã bảo vệ La Mã thoát khỏi sự xâm lược của bọn người mang rợ những bộ lạc đi xâm lược bệnh dịch ở khắp cả nước thế nhưng trong phút thư giãn yên tĩnh khi bỏ bộ áo choàng của vị hoàng đế ra ông coi là người sáng tác một trong những tác phẩm vĩ đại nhất thế giới về triết lý Stoic được biết đến ngày nay như những suy ngẫm của ông về cơ bản tác phẩm này là cuộc độc thoại nội tâm Marcus viết cho riêng mình, chứ không phải dành cho hậu thế. Mục đích của ông là để ngỡn cao đầu với thế giới, định nghĩa thế nào là cuộc sống tốt đẹp, và viết ra cảm năng sống hằng ngày. Những lời của ông vẫn còn âm vang đến tận ngày hôm nay. Sau đây là một vài ví dụ. Nếu bạn bị tổn thương vì một tác động bên ngoài, không phải vì nó làm bạn khó chịu, mà nằm ở cách bạn nhìn nhận, đánh giá về nó, Và bạn có toàn quyền dẹp bỏ cách đánh giá đó ngay lúc này. Hãy như hòn đá vẫn hiên ngang trước ngọn sóng đánh không ngừng và bọc biển trắng động lại quanh nó. Bạn đừng nói, Ôi sao ta quá bất hạnh? Sao chuyện này lại xảy ra với ta? mãi nói, Ôi sao ta thật may mắn khi mà chuyện này đã xảy ra với ta đấy nhưng ta vẫn không hề say xác cũng không hốt hoảng với hiện tại hay sợ hãi tương lai. Đừng bao giờ nghĩ xem điều gì có lợi cho mình, bởi có thể nó sẽ khiến bạn phản bội lại những gì mình tin. Xem thường tính khiêm tốn, ghét bỏ mọi người, quá đa nghi, nguyện rũ người khác, gian xảo, hay ham muốn những thứ không thuộc về mình. Sự khôn ngoan và hành động chính trực luôn đi đôi với nhau. Mỗi khi bạn thấy ai đó làm đường lạc lối, Hãy nhìn lại bản thân mình ngay, xem liệu mình có giống họ. Chẳng hạn như quá khởi trọng tiền bạc, danh vọng hay điều gì khác. Kiểm tra bản thân bằng cách này có thể giúp bạn nhanh chóng quên đi sự phẫn nộ của mình. Con người luôn khao khát tìm nơi nào đó yên lành trong đất nước mình để tịnh dưỡng. Có thể dọc bờ biển, gần núi và bạn cũng đặc biệt có thiên hướng thích điều đó. Những kiểu suy nghĩ ấy hơi ngờ nghệt, bởi lúc nào bạn cũng có thể tỉnh tâm với chính mình nếu bạn muốn. Không đây nào thanh bình và vô lo hơn chính tâm hồn ta. Lòng tốt là thứ không thể chinh phục, miễn là lòng tốt ấy không vì xu nịnh hay đạo đức giả. Bởi ngay cả thứ người sất lão nhất có thể làm được gì nếu bạn tiếp tục đối xử tốt với người ta. Cách cao quý nhất để trả thù ai đó là không bao giờ trở thành người giống họ. Nếu coi ai đó chỉ ra điều tôi đã nói hay làm sai, tôi sẵn lòng thay đổi, vì tôi đã là tìm ra sự thật mà chẳng mất mát gì. Có thể người khác sẽ hỏi, làm sao để có được điều đó? Nhưng đúng ra bạn nên hỏi, làm sao để không mang đến điều ấy? Người khác hỏi, làm sao để người kia đừng làm phiền mình nữa? Bạn nên hỏi, làm sao để không mang ý định đó nữa? Người khác, làm cách nào để tôi không mất đi đứa con? Nhưng bạn, làm sao để không sợ hãi nếu tôi mất đi đứa con? Hãy thay đổi hẳn những gì bạn đang cầu nguyện và xem điều gì sẽ xảy ra. Ở mỗi trang, Marcus, Aurelius đều cho thấy sự hiểu biết phi thường và vẻ khiêm nhường. Những lời ông nói vượt giới hạn không gian và thời gian. Chẳng lại gì khi tác phẩm Suy ngẫm của ông là một trong những tác phẩm cổ xưa nổi tiếng và được nhiều người đọc nhất. Thông điệp ở đây rất đơn giản và rõ ràng, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Marcus coi trọng sức mạnh nội tại, phẩm giá và lòng tự trọng. Ông nhắc ta nhớ rằng cuộc sống có thể kết thúc bất cứ lúc nào, rằng ta không thể tác động quá khứ. Còn tương lai thì chưa biết, rằng chúng ta sẽ tốt hơn nếu dám đương đầu với tình huống khó khăn bằng giải pháp và dũng khí, rằng mục tiêu quan trọng nhất của chính ta chính là sứ mệnh hoàn thiện bản thân mình. Trong suốt hơn 1.800 năm qua, những gì ông viết đã giúp hàng triệu người đương đầu với khó khăn, ham muốn, chiến thắng và thất vọng vốn xảy ra quá nhiều trong đời người. Marcus không phí thời gian cho những lý thuyết trống rỗng hay suy đoán Ông tin rằng, để đánh giá một triết gia Không nên dựa vào những gì họ nói, mà là cách họ sống Như ông đã viết trong suy ngẫm Bạn đừng triết lý về người tốt là người như thế nào Hãy làm một người tốt Phần 4 Sống và chết Lần đầu tiên khi tôi phụ trách một hàng tuần Spiritual Wealth, giàu có về mặt tâm linh Cho một tờ báo, một người bạn lên tiếng càm ràm Anh ư, anh ấy thấy chuyện quá buồn cười Anh đấy tư cách gì để viết bài về chủ đề tâm linh? Tôi không biết, tôi nói Sao tôi lại không đủ tư cách? Có lẽ đủ nếu anh chịu đi nhà thờ nhiều hơn Anh ấy cười khẩy Vậy ý anh là nếu tôi bước vào một nhà nguyện, chẳng hạn, thì tôi không thể viết bài về tâm linh. Đúng vậy. Anh nói thêm rõ. Nếu anh chịu tham gia các hoạt động của cộng đồng do Thái giáo và cơ đốc giáo nhiều hơn, thì hẳn anh sẽ thích hợp với công việc này. Vậy những người theo đạo hồi thì không được bàn về tâm linh à? Anh ngập ngừng. Đạo hồi là một phần của nền văn hóa truyền thống Ả Rập vĩ đại. Anh nói, nghe hơi đuối lý một chút. Còn Gandhi? Tôi hỏi. Đức tin của ông ấy không dựa trên kinh cử ước hay kinh tân ước nào. Ông ấy là người theo đạo Hindu. Vậy thì ông ấy không phải là người có đời sống tâm linh sao? À, ừ, tôi nghĩ ông ấy có. Anh ta lắp bắp. Vậy còn Đạt Lai Lạc Ma, Phật giáo không theo kinh thánh, cũng không thờ bất cứ một đức chúa nào. Đạt Lai Lạc Ma không phải là người có đời sống tâm linh ư? Anh đáp phải. Anh nghĩ Đạt Lai Lạc Ma là một lãnh đạo tôn giáo, nhưng anh không chắc lý do vì sao, ngoại trừ chuyện ông đại diện cho một đức tin và là mọi thứ vì lòng trắc ẩn. Vậy còn những người có lòng trắc ẩn mà không phải tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào thì sao? Tôi nói thêm, chẳng lẽ họ cũng không bàn được về chuyện tâm linh? Nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, chắc bạn nghĩ tôi đang làm anh ấy rối trí dữ lắm. Nhưng đó chẳng phải là những câu hỏi cơ bản nhất dành cho những người có đức tin ư. Tôi bất ngờ là anh ấy chưa từng nghĩ đến điều này. Gia cảnh tôi hoàn toàn bình thường. Tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo cơ đốc, lớn lên trong nhà thờ anh giáo và luôn cố gắng thực hành những gì mình được học. Mặc dù tôi vẫn còn xoay sở với quy tắc, không phán xét ai. Tôi đã đọc, suy nghĩ và viết về đời sống tâm linh và tín ngưỡng mấy chục năm nay. Đây là nguồn đề tài vô tận và luôn hấp dẫn. Chẳng biết bao giờ mình mới học hết, nhưng có vẻ quan điểm của tôi chỉ là thiểu số. Hầu hết bạn bè và đồng nghiệp của tôi hoặc không quan tâm đến tín ngưỡng. Họ cũng là tín đồ nhưng không quan tâm đến các vấn đề ngoài tín ngưỡng họ theo. Hay thậm chí, trong chính tôn giáo của họ, thử hỏi một tín đồ đạo cơ đốc bình thường xem anh ta có biết chuyện gì đã xảy ra tại hội đồng đầu tiên của NICAE không? Và nhiều khả năng là bạn sẽ nhận được cái nhìn mông lung. Tôi tìm cách truyền cảm hứng về thế giới tín ngưỡng cho con cái. Ngay từ khi con gái tôi, Hana, còn học tiểu học, tôi đã giải thích cho nó nghe rằng, từ thời xa xưa, con người đã luôn khao khát tìm hiểu về cội nguồn của mình và cách sống sao cho tốt nhất. Chính điều đó đã dẫn đến sự ra đời của nhiều tín ngưỡng khác nhau, ở nhiều nơi và nhiều thời điểm khác nhau. Hana và tôi cùng đọc sách và thảo luận, bắt đầu từ những tín ngưỡng ở Ai Cập Cổ, cho đến Bái Hỏa Giáo tín ngưỡng của người Hy Lạp, tín ngưỡng của người La Mã, tín ngưỡng ở Na Uy, tín ngưỡng của người Celtic, đạo Hindu, đạo Jain, đạo Phật và đạo Sikh. Cuối cùng, chúng tôi bàn đến đạo Hồi và đạo Cơ đốc. Sau đó chúng tôi bàn đến những tín ngưỡng mới xuất hiện. Sao anh lại làm thế? Một người họ hàng sửng sốt hỏi tôi Chị ấy tin rằng nếu muốn hiểu sâu về một tín ngưỡng nào đó, thì nên nghiên cứu các tín ngưỡng tương đồng với nó. Nhưng tri thức thì có gì đáng sợ? Một nghiên cứu gần đây của diễn đàn Bill về tín ngưỡng và đời sống cho thấy, người Mỹ nói chung khá sùng đạo, nhưng họ cũng rất thiếu hiểu biết về tín ngưỡng. 3.400 người ngẫu nhiên được chọn để trả lời 32 câu hỏi về kinh thánh, đạo cơ đốc và những tín ngưỡng khác trên thế giới trung bình bỏ qua hơn phân nửa số câu hỏi và thậm chí nhầm lẫn cả những câu họ về tín ngưỡng của chính họ. Nhóm có số điểm cao nhất về kiến thức tôn giáo lại chính là Tôi không đùa đâu, những người theo chủ nghĩa vô thần hay thuyết bất khả tri. Rõ ràng, còn rất nhiều điều cần phải cải thiện ở đây. Tuy nhiên, nhìn vào học thư đến của mình, những điều khiến tôi đáng đơ nhất không phải là vấn đề thuyết đa nguyên tín ngưỡng, mà chính là khoa học hiện đại. Một phần lớn tin rằng niềm tin của họ ngày nay đang bị đe dọa, cụ thể là khoa học đang hủy diệt nó. Tôi không hiểu quan điểm này. Chúng ta không ai ngần ngại bước lên máy bay băng qua Thái Bình Dương với vận tốc gần cả ngàn km h Tại sao? Vì chúng ta ai cũng biết khoa học thực sự có tác dụng. Nếu chúng ta có lỡ vào bệnh viện, các bác sĩ sẽ truyền dịch, truyền đạm cho ta hay đưa ta lên bàn mổ. Chúng ta chấp nhận những cách chữa trị này vì chúng ta biết khoa học có thể giải quyết vấn đề. Nó cung cấp cho chúng ta những câu trả lời thực tế. Nhưng khi bạn đến vấn đề vũ trụ học hiện đại và thuyết tiến hóa sinh vật, nhiều người làm như các nhà khoa học là những tên ngớ ngẩn, không biết họ đang nói cái gì. Đức tin đúng nghĩa là tin tưởng, dù không có chứng cứ chứ không phải vẫn tin bất chấp những chứng cứ chứng minh điều ngược lại. Mục đích của tín ngưỡng, ít nhất của một phần, là đi tìm chân lý. Khi nói đến những kiến thức về vũ trụ hỗn mang và nguồn gốc loài người, chẳng lẽ ta chấp nhận những đoạn văn tự cổ đại hơn là lý lẽ chứng cứ và phương pháp khoa học ngày nay? Vài người sẽ hùng hổ đáp phải. Nhưng Raffa Wendell Emerson đã viết, Tính ngưỡng nào sợ hãi khoa học là sĩ nhục thượng đế? Hãy đọc tiếp và xem bạn có bất đồng ý kiến với tôi không? Đỉnh cao nghệ thuật Nhiều người sẽ miêu tả anh bạn John của tôi là hình mẫu của thành công. Anh có sức khỏe tốt, một gia đình đầm ấm, công việc lương cao và cuộc sống giàu sang. Thế nhưng tâm trạng của anh tuần rồi... Còn đen hơn đêm ba mươi. Anh nói, Ngày nào tôi cũng dậy đúng giờ, uống một tách cà phê, đi con đường quen thuộc đến chỗ làm, nhìn mặt những đồng nghiệp quen thuộc, làm những việc không có gì mới. Cuộc sống của tôi như một cổ máy. Tháng nào, năm nào cũng như nhau. Tôi có cảm giác mình đang sống qua ngày. Người ta sẽ nói, đúng ra John phải biết ơn vì đã may mắn, không gặp vấn đề gì. Tuy cho cùng, cuộc sống của anh chẳng có gì bất ổn, trừ việc anh cảm thấy mình không thực sự sống. Có vô số người cũng cảm giác như thế, buồn chán, tẻ nhạt hay bất an. Họ không có cảm giác mình nổi trội. Có thể, nếu họ lắng nghe những người theo thuyết tiên nghiệm, một nhóm người theo chủ nghĩa cải cách, các nhà văn, trí thức ở New England vào những năm 1830, họ sẽ nhận ra nhiều cái hay cho mình. Dẫn đầu phong trào chính là vị mục sư vượt ra khỏi khuôn khổ nhà thờ, người viết tiểu luận và triết gia thi sĩ Rafael Wando Hermerson. Một hình tượng tiêu biểu khác là Henry David Torrell, nhà nghiên cứu vạn vật học đầy nhiệt huyết, người viết tiểu luận, người ủng hộ chủ nghĩa cải cách và phong trào kháng cự dân sự. Cả hai người này đều viết những bài hồn biện về xã hội, văn hóa và thân phận con người. Toro tin rằng, khi già đi, ta sẽ rơi vào cảnh sống theo thói quen một cách vô thức. Mãi lo chuyện vật vảnh hàng ngày, ta sẽ mất đi niềm vui sống. Ông viết, có khối người sống trong cuộc đời âm thầm chất chứa sự tuyệt vọng. Hơn 150 năm trước, Toro cho rằng, điều này xảy ra là do những cuộc ganh đua và chủ nghĩa vật chất. Đa số mọi người sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nếu ta thuê họ ném một viên đá qua khỏi bức tường trước mặt, rồi lại sang bên kia ném nó ngược lại. Chỉ vậy thôi, họ sẽ được trả công. Nhưng thật ra, công việc của nhiều người đang làm chẳng khác gì mấy. Còn người lao động một cách sai lầm, phần tóc đẹp của họ sẽ chống bị vùi lấp dưới mặt đất trồng trộn, phân bón. Như thể số phận an bài, vốn vẫn được xem là nhu cầu. Họ có công ăn việc làm. Như trong một quyển sách cổ có nói, con người chung kho báo xuống đất, để rồi nó sẽ sớm bị sâu bỏ phá hoại và bị lũ trộn vào ăn cắp hết. Đây là cuộc đời của những kẻ ngốc, bởi họ chỉ phát hiện ra khi sự thật đã rồi. Toro muốn tránh càm bẫy này. Vì vậy, ông đã trốn đến Wadden sống trong hai năm, để sống sâu sắc và hấp thụ những gì tinh túy nhất của cuộc sống. Tôi vào rừng vì tôi muốn sống tự do, ông viết, để đối diện với cốt lõi cuộc sống và xem mình có rút ra được bài học nào không, và để ngăn ngừa trường hợp, đến lúc chết mới nhận ra mình chưa thực sự sống. Đương nhiên, biến mất vào rừng không thiết thực mấy cho chúng ta. Thậm chí, nhiều người sẽ nói rằng như thế là trốn tránh vấn đề chứ không phải đối mặt. Nhưng Toro tin rằng Sự bình yên và thanh thản chỉ có thể được tìm thấy khi con người tiếp xúc với thiên nhiên, nơi họ khám phá ra sự hài hòa và chân lý hiện hữu. Với những người theo thuyết tiên nghiệm, thiên nhiên chính là chìa khóa đưa ta đến với tri thức tâm linh. Nó mang đến sự yên tĩnh để ta suy ngẫm về cách sử dụng thời gian của mình. Nó tĩnh lặng để ta nghe được thứ mà Toro gọi là nhịp đập khác. Ông cảnh báo ta rằng, đừng sống ngu muội như bao người khác, hãy sống theo luật của vạn vật. Điều đó có nghĩa là học hỏi từ kinh nghiệm cổ xưa, tôn kính tri thức và đi theo tiếng gọi của nó. Torell cho rằng, một cuộc sống thành công được xây dựng trên sự giảng đơn, độc lập, lòng cao thượng và công việc ý nghĩa. Đọc những bài ông viết sẽ đánh thức những điều bên trong ta đang bị xã hội hiện đại kìm nén. Toro khuyên ta hãy xem lại bản thân, dũng cảm suy nghĩ về cuộc sống và dám hỏi, ta nên sống như thế nào? Anh bạn John của tôi và những người đang mang nỗi niềm tương tự, có thể tìm được lối ra khi đáp lại lời kêu gọi đổi mới bản thân của ông. Toro nhắc ta rằng, làm được người là một đặc ân. Chúng ta có cả thế giới để tận hưởng và khám phá nếu ta chịu mở mắt đón nhận. Nhiều người sẽ nói thuyết tiên nghiệm chỉ dành cho những kẻ mơ mộng. Và rõ ràng ở đây, ta thấy được phần nào sự lý tưởng hóa. Nhưng họ còn là người ghi lại biên niên sử về tâm hồn con người. Họ khuyên ta hãy quên đi những thứ tầm thường hời hợp, hình thức mà sống cho khôn ngoan, chính trực, vượt lên những ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa hiện đại. Những lời khuyên này sống mãi với thời gian. Họ nhắc ta rằng, Cuộc sống ngắn ngủi như một buổi dạo chơi trên cõi đời. Cuộc sống nên là một liều thuốc đam mê, hay như câu nói nổi tiếng của Thoreau. Mang chất lượng vào cuộc sống mỗi ngày, đó chính là đỉnh cao nghệ thuật. Emerson, tinh hoa nước Mỹ. Bài tiểu luận vừa rồi của tôi về Henry David Thoreau và những người theo thuyết tiên nghiệm đã nhận được khá nhiều yêu cầu muốn tìm hiểu thêm về từ phía độc giả. Thời Hoàng Kim của thuyết tiên nghiệm cách đây đã hơn 150 năm. Thế nhưng, nó vẫn còn có sức ảnh hưởng lâu dài đến chúng ta ngày nay, đặc biệt là trong những lúc nền kinh tế, chính trị gặp khó khăn. Vì thế, chúng ta hãy cùng nghiên cứu kỹ hơn về hoạt động này, cũng như về người sáng lập và dẫn dắt nó. Raffel Wendell Emerson Vốn là một nhà thần học, cây bút tiểu luận, nhà hồn biện và thi sĩ, Emerson được biết tới với nhiều vai trò như triết gia của riêng nước Mỹ, nhân vật phi thường đầu tiên trong lĩnh vực văn chương Hoa Kỳ, cha đẻ của phong trào bảo vệ môi trường, và người tạo ra thứ mà nhà phê bình văn học Harold Blom gọi là tín ngưỡng nước Mỹ. Một sự kết hợp đặc trưng giữa chủ nghĩa cá nhân và tự lực cánh sinh. Trước lý của Emerson, thuyết tiên nghiệm, bắt đầu bằng cách gây sum sao trong giáo hội nhất thể. Tuy nhiên, nó lại không phải là hoạt động tôn giáo, mà là hoạt động tâm linh. Không có giáo lý, không có nơi thờ cúng, cũng không có nghi thức. Emerson nhấn mạnh rằng, đức tin không nằm trong bất kỳ tôn giáo cụ thể nào. Nó trong suy nghĩ độc lập và làm việc tốt và phát triển tính cách. Ông quan tâm đến những nguyên tắc giúp ta đoàn kết lại, chứ không phải những học thuyết gây chia rẽ con người. Cũng như Chúa giê khẳng định rằng, thiên đường nằm trong mỗi con người. Emerson đi tìm đạo đức thế gian, đều ông gọi là chân lý nội tại. Chẳng hạn, ông cho rằng nếu những người ủng hộ nho giáo ở Trung Quốc, những người theo chủ nghĩa Stoic ở Athens, những nhà sư cao quý nhất, và những con chiên cơ đốc thông thái nhất cùng gặp nhau về chuyện trò, thì chắc chắn họ sẽ đồng tâm nhất trí. Tương tự Torrell, ông cũng tin rằng sự tính mịch giữa thiên nhiên sẽ giúp ta mở mang đầu óc và tâm hồn. Ông nói, những trang sách của ông sẽ có mùi gỗ thông và âm vang của côn trùng. Những lời của ông có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhà thơ đương đại Nó sôi sụp trong tôi, như lời nhà thơ miêu tả. Ngược lại, tiếng nói có sức lan tỏa mạnh của watchman cùng văn phong, cú pháp tự do của ông đã trở thành một trong những đóng góp đặc sắc nhất của nước Mỹ cho nền thiên ca thế giới. Tuy nhiên, Emerson không chỉ là nhà thần học thích trầm tư, ông còn là con người của hành động, là người tích cực ủng hộ chủ nghĩa bãi nô. Ông đã công khai phản đối hành động chiếm hữu nô lệ. Ông không gọi đó là thể chế, mà là một thể chế suy đồi. Trước gia thế kỷ 19 này truyền tải thông điệp đến chúng ta như thế nào? Cũng như William James, nhà tâm lý học vĩ đại kế tục ông, Emerson nhận ra rằng hầu hết khó khăn của ta đều khỏi nguồn từ chỗ giữa hai lỗ tai. Biết quyết đầu tiên để giải quyết vấn đề là nâng cấp tư duy. Lần này cũng như bao lần khác là một điều tốt. Ông nói, nếu chúng ta biết cách dùng nó, chúng ta cũng không biết rắc rối cũng có lợi, vì nó giúp ta mạnh mẽ hơn, mang lại cho ta nhiều lợi ích hơn. Khi một người bị ép uổng tra tấn, đánh bại, ông viết, anh ta có cơ hội học hỏi, tận dụng sự khôn khéo của mình, thể hiện lòng dũng cảm. Hiểu thêm sự đời, biết chỗ dở của bản thân, trị căn bệnh tự kiêu, biết điều độ và học được kỹ năng thực tế. Nếu chuyện chưa xảy ra lúc này, thì bạn nên biết là nó có khả năng xảy ra trong tương lai. Thường vấn đề nằm ở cách nhìn. Tháng năm trôi qua dạy cho ta nhiều điều hiện nay ta chưa biết, Emerson nói. Cũng như những người theo thuyết tiên nghiệm khác. Emerson sống rất giản dị và nhắc ta lưu ý cạm bẫy của chủ nghĩa vật chất. Ông nói thành công về tài chính không nằm trong số tiền ta kiếm được mà nằm trong sự tương quan giữa thu nhập và chi tiêu. Thật là một việc tẻ nhạt. Ông viết khi bạn đến cửa hàng và mua một món đồ không thể hiện được cuộc đời và tài năng của bạn mà chỉ thể hiện được cuộc đời và tài năng của người thợ kim hoàng. Đương nhiên Áp lực khiến chúng ta mãi đua đòi và vô trương sự giàu sang, không chỉ nằm ở cá nhân, mà còn từ phía xã hội. Thế giới này muốn bạn sống theo ý nó, chứ không phải ý bạn. Những người có trái tim dũng cảm phải biết xem xã hội như một đứa trẻ. Ông nói, đừng bao giờ để nó điều khiển ta. có mà có thể phân loại hay tóm tắt tất cả về Emerson. Ông tự mô tả mình là một người không ngừng tìm kiếm. Cống hiến cả cuộc đời để thấu hiểu tâm trí con người và bí ẩn của sự tồn tại. Nền văn học, triết học, tín ngưỡng và chính sách xã hội Mỹ chịu tác động mạnh từ những lời nói và việc làm của ông. Các nhà sử học cho rằng, ông có ảnh hưởng đến sự hình thành tư tưởng Mỹ hơn bất kỳ cá nhân nào khác. Và chỉ đứng sau Lincoln, người phát ngôn vì lợi ích cao nhất của quốc gia, Thế nhưng Emerson khiêm tốn nói rằng mình chỉ dạy có một đạo lý duy nhất, đó là tính vô tận của cá nhân. Đến cuối cùng, không có thứ gì thiêng liêng, ông nói, cho bằng sự nguyên vẹn của tâm trí thuộc về chính bạn. Mạng sống bạn có thể cứu giúp Trước gia Peter Singer có một câu hỏi dành cho bạn. Trên đường đi làm, bạn băng qua một cái ao nhỏ và thấy một đứa trẻ chập chững đang bơi tué nước bên bờ ao. Khi tiến lại gần, bạn phát hiện ra đứa bé không phải đang bơi, mà là đang cố vùng vẫy để không bị chìm. Trung quanh không có người lớn nào cả. Bạn có nhảy xuống cứu đứa bé, dù cho bạn phải quay về thay đồ và trễ giờ làm? Đương nhiên, bạn đáp, mạng sống của đứa bé quan trọng hơn chuyện đi làm đúng giờ. Nhưng giả sử bạn đang mang một đôi giày thật đắt tiền, bạn vẫn nhảy xuống cứu nó cho dù giày sẽ bị hư. Câu hỏi cứ gì vậy? Bạn hỏi, ai lại không sẵn sàng hy sinh đôi giày đắt tiền để cứu mạng một đứa trẻ? Hãy nhớ cảm giác giận dữ khi bạn thốt lên những lời này. Bạn sẽ cần tới nó. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, Cứ mỗi năm lại có 9,7 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị chết vì những tai nạn có thể dễ dàng ngăn ngừa, tương đương với hơn 1.100 trẻ chết mỗi giờ. Có những đứa trẻ chết vì không đủ ăn, những đứa khác chết vì những căn bệnh có thể dễ dàng trị khỏi như sốt rét, sợi hay tiêu chảy. Đây không phải là một bi kịch đáng báo động, mà đúng hơn là một vết nhơ đạo đức trong một thế giới giàu có như thế giới chúng ta đang sống. Ngân hàng Thế giới báo cáo có hơn 1,4 tỷ người trên trái đất đang sống với mức thu nhập thấp hơn 1,25 đô la mỗi ngày. Một cuộc khảo sát với hơn 60.000 người trong số họ ở 73 nước khác nhau đã định nghĩa nghèo khổ, cùng cực là Bạn sống với những mái nhà tạm bợ làm từ đất bùn hay rơm rạ, rất có khả năng sẽ bị sập khi gặp thời tiết khắc nghiệt. Bạn không có thức ăn, không được đi học, không có quần áo, cũng không có hệ thống vệ sinh và chăm sóc y tế. Bạn thường xuyên chịu cảnh ăn mỗi ngày một bữa và đôi khi phải lựa chọn bạn hoặc là con bạn hôm nay phải nhịn đói. Bạn không có nước sạch để uống, hoặc bạn phải gánh một quãng đường xa đem về mà nó cũng chẳng sạch sẽ gì cho đến khi nấu sôi. Nếu một thành viên trong gia đình bị bệnh, Và bạn cần tiền chạy chữa, bạn phải đi vay với lãi suất cắt cổ, và có thể bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi món nợ đó. Bạn thấy mình bất lực, hốn khổ và xấu hổ vì không thể chu cấp đủ cho gia đình. Ở phương Tây, chúng ta có xu hướng nghĩ mình là người sống có đạo đức nếu không làm gì hại ai. Nhưng ta đã làm gì để giảm bớt những gì người khác đang phải chịu đựng? đó không chỉ là vấn đề đạo đức, đó là vấn đề của lương tâm. Giúp đỡ người nghèo khó là đạo lý có trong tất cả các tín ngưỡng lớn. Từ do Thái cổ của chữ từ thiện, tzedakah có nghĩa là công lý, ý là giúp đỡ người nghèo khó không chỉ là tùy hứng mà còn là một phần cần thiết trong cuộc sống chuẩn mực. Kinh thánh có hơn 3000 mục để đề cập đến việc giảm đói nghèo biến nó thành vấn đề đạo đức chính yếu của đạo cơ đốc. Chúa giê nói, các chúng ta hành xử với những người anh em cùng khổ nhất chính là điều quyết định ta có được bước vào thế giới của Chúa Trời hay không. Linh mục Rick Warren, tác giả quyển The Purpose Driving Life trong chuyến ghé thăm Nam Phi về năm trước đã tình cờ nhìn thấy một nhà thờ nhỏ được dựng lên từ túp liều đổ nát siêu vẹo Chè chắn cho 25 cô nhi mắc bệnh ADDS. Ông nói nó như một lưỡi dao cứu vào tim. Tôi nhận ra họ làm được nhiều thứ giúp cho người nghèo hơn toàn bộ nhà thờ khổng lồ của tôi. Sau đó, ông nói thêm. Tôi không quan tâm đến chính trị hay những cuộc chiến văn hóa. Mối quan tâm của tôi là làm sao cho mọi người quan tâm nhiều hơn về Davos và Grandas. Người Mỹ là những người có lòng hảo tâm. Nghiên cứu cho thấy họ cho đi khoảng 2,2% tổng thu nhập quốc gia, còn số đó lớn hơn rất nhiều so với những nước khác và gấp đôi số tiền từ thiện của hầu hết những quốc gia giàu có. 70% các gia đình ở Mỹ làm từ thiện với nhiều hình thức khác nhau hàng năm. Đa số họ giúp đỡ cộng đồng địa phương và điều đó rất tốt. Nhưng sự nghèo đối ở đây rất khác biệt. 97% những người được cục dân số Hoa Kỳ xác định là nghèo sở hữu TV màu. 3/4 người sở hữu xe hơi. 3/4 sở hữu đồ máy vi CR hay TVG. 3/4 sống trong nhà có máy điều hòa. Béo phì được xem là bệnh dịch. Đó không phải là loại nghèo đang giết chết 18 triệu người mỗi năm. Mỗi ngày hơn 1 tỷ người lớn và trẻ em khắp thế giới không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất. Singer ước lượng rằng, rối tiền để đưa một người từ cảnh nghèo cùng cực lên đến mức có thể tự lo cho bản thân, chưa đến 200 đô la. Chúng ta, ai cũng biết tất cả những lý do khiến người ta thường phản đối viện cứu trợ quốc tế. Nhiều người lo ngại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chính phủ đưa tiền viện trợ cho một tổ chức đòi bại nào đó ở nước ngoài. Còn ai muốn tiền của mình bị chuyển vào tài khoản ngân hàng của một tay tham nhũng trong quá khứ đã có rất nhiều tổ chức cứu trợ chính thức bị hiểu lầm hoặc đi trạch hướng và tôi không phản đối những người cho rằng giải pháp lâu dài là phải trao đổi thương mại chứ không phải cứu trợ thế nhưng bạn vẫn có thể giảm thiểu thương đau và sự chịu đựng của người khác mà không cần thông qua một tổ chức chính phủ nào và cũng không cần lo tiền quyên góp của bạn sẽ khiến họ ý lại. Chẳng hạn như, tổ chức phi lợi nhuận Gramen đang đấu tranh chống lại đối nghèo trên thế giới bằng cách cho vay với lãi suất cực thấp. Tổ chức đó cho hàng triệu người nghèo nhất trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ, vay những món tiền nhỏ với tỷ lệ trả nợ là 97%. Số tiền đó cho phép họ mua hạt giống, làm ăn kinh doanh, trả tiền bác sĩ hay trang trải những nhu cầu cấp bách trong gia đình. Nó giúp họ thoát cảnh nghèo và bắt đầu cuộc sống được người khác tôn trọng, với lòng tự trọng và có cơ hội. Để biết thêm thông tin, hãy gác thăm trang web www.primeanfoundation.org Thỉnh thoảng, tôi có viết về Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, IRC, và sứ mệnh của nó. Được thành lập bởi Albert Einstein, IRC phục vụ những người tị nạn và cộng đồng là nạn nhân của áp bức hay xung đột bạo động. Khi hàng ngàn người chạy trốn khỏi thiên tai, chiến tranh hay đàn áp, IRC sẽ có mặt cung cấp thức ăn, nước uống, chỗ ở tạm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho họ. Cả ramen và IRC đều là những hội từ thiện hiệu quả hàng đầu. Số tiền đóng góp cho hội sẽ được dùng để giảm thuế. Vài năm trước, tôi có viết một bài báo về IRC và cung cấp đường dẫn đến trang web của họ. Tôi không biết có bao nhiêu độc giả đã đóng góp, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng vì nhiều độc giả viết thư cho tôi nói rằng họ đã đóng góp. Vài tuần sau, tôi nhận được lá thư từ một người đàn ông giàu có, đang trong quá trình phân chia thừa kế. Sau khi nghiên cứu về IRC và những việc làm của hội, ông đã trao tặng phân nửa số tài sản của ông cho hội. Lá thư đó đã khiến tôi rất vui mừng. Đường Dien, tôi đã không thể nói cho ông ấy biết về IRC nếu như cô em họ Judith của tôi không động viên tôi đóng góp vài năm trước. Và cô ấy không thể nói cho tôi biết nếu như cậu bọ Marsh không rủ cô tham gia trước đó bạn không bao giờ ngờ được lời nói của bạn sẽ có rất lan tỏa đến mức nào đâu. Đặc biệt là khi nó đánh độc được lương tâm của ai đó. Chúng ta ngày nay tiêu tiền vào những thứ mà có mất cũng chẳng mấy tiếc. Trong quyển The Love You Can Save, mạng sống bạn có thể cứu giúp, Peter Singer viết, bạn có chai nước suối hay lon soda nào bên cạnh không? Nếu bạn trả tiền cho thức uống nào đấy, trong khi nước sạch vẫn còn đang chảy ra từ vòi. Vậy tức là bạn có tiêu tiền vào những thứ không thực sự cần thiết. Khắp mọi nơi trên thế giới, hàng tỷ con người đang phải đấu tranh để sống qua ngày, với số tiền còn ít hơn giá tiền của chai nước đó. Bạn có thể giúp họ. Cứ giúp đứa trẻ chết đuối ngay trước mặt, nhưng lại không màn đến đứa trẻ đang chết đói ở một đất nước xa xôi. Như thế liệu có hợp lý không? Nếu bạn ghé thăm những người đó và tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của họ, có thể bạn đã từng, tôi tin chắc tim bạn sẽ đau nhói và bạn sẽ mở ví ra. Đây có lẽ là lúc thích hợp để bạn tự hỏi, tôi phải làm gì để giúp một tay? Nếu bạn cảm thấy phải hào phóng cho đi, xin chúc mừng bạn. Ít ra là bạn đã tức giận chuyện không thể hy sinh đôi giày đắt tiền, để cứu mạng một ai đó. Đây chính là cơ hội cho bạn. www.theirc.org Thời kỳ của giải Ngân Hà đang đến Isaac Asimov từng đưa ra nhận xét rằng Còn nói người ta thường thốt lên khi mỗi khi khám phá ra một điều gì mới trong khoa học. Không phải là ORECA, mà là buồn cười thật. Điều này chắc chắn đúng với trường hợp xảy ra năm 1967. Hai kỹ sư sống vô tuyến, Arnold Benziat và Robert Wilson, đã nghiên cứu về chức năng liên lạc qua vệ tinh cho phòng thí nghiệm Bell, thì một thứ âm thanh cứ văng lên không ngừng. Tiếng xì xì liên tục ấy khiến công việc thí nghiệm của họ không tài nào hoàn thành được. Họ đã thử mọi cách mà vẫn không thể thoát khỏi tiếng ồn ấy. tại hơn nữa, nó xuất hiện khắp mọi phía, suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ. Một thời gian sau, hai kỹ sư ấy nhận ra mình đã tình cờ chạm đến rìa vũ trụ, cách đó hơn 140.000 tỷ km hai người đang nhìn thấy những hạt photon đầu tiên, thứ ánh sáng xa xưa nhất của vũ trụ, qua không gian và thời gian để chuyển hóa thành vi sóng. Như nhà vật lý thiên văn, George Gamow đã dự đoán hai thập kỷ trước đó. Benzias và Wilson đã tìm ra một trong những khám phá khoa học quan trọng nhất mọi thời đại. Ngay từ thời xa xưa, Con người đã ngước lên nhìn bầu trời đêm và tự hỏi, vũ trụ đến từ đâu? Chúng ta thắc mắc, chúng ta đưa ra giả thuyết, chúng ta dựng đến những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết. Nhưng ta vẫn không biết, vì không có đủ công cụ. Giờ ta đã có. Ngày nay, người ta mang học thuyết về vũ trụ ra thử nghiệm, rồi chấp nhận hoặc loại bỏ nó, dựa trên những quan sát bằng kính thiên văn từ mặt đất. Bao gồm nhiều chiếc gương khổng lồ được đặt trong đài quan sát to như một kho hàng khổng lồ Trên những đỉnh núi vắng vẻ Các nhà khoa học còn dùng đến kính quang phổ Vệ tinh, kính thiên văn vô tuyến Siêu máy tính Máy gia tốc hạt nhân Và một kính thiên văn Không gian đặc biệt nổi tiếng Được đặt theo tên của một nhà thiên văn học tiên phong Phai sinh ra lĩnh vực này Năm 1929 Edwin Hubble phát hiện ra rằng cái mảng mờ mờ xa xa ông thấy được qua kính thiên văn ở đài quan sát trên đỉnh núi Wilson thật ra là những thiên hà khác. Mỗi thiên hà được cấu thành hần tỷ ngôi sao. Đáng nghiệt nhiên hơn, những thiên hà này liên tục gia tăng khoảng cách với trái đất và giữ chúng với nhau. Phát hiện này cuối cùng dẫn đến định luật Hubble. Nếu các thiên hà đang lùi xa dần, thì có nghĩa là... 1. Ngày mai chúng sẽ tiếp tục di chuyển ra xa hơn nữa. 2. Nhưng ngày hôm qua, chúng ở gần trái đất hơn. 3. Một năm trước, nó càng gần hơn nữa. 4. Ở một thời điểm trong quá khứ, mọi thứ chồng chất lên nhau và bị nén lại thành một khối nhỏ xíu. Kết quả quan sát và nghiên cứu sau hơn 7 thập kỷ cho thấy, Vũ trụ bắt đầu hình thành từ một vụ nổ khổng lồ khoảng 13,7 tỷ năm trước, Big Bang. Định nghĩa được nó không dễ, và các nhà vũ trụ học đã vất vả tìm cách diễn đạt nó bằng ngôn ngữ đơn giản nhất. Ba cách diễn đạt phổ biến nhất là Big Bang là một vụ nổ của không gian, chứ không phải trong không gian. Big Bang diễn ra khắp mọi nơi chứ không chỉ ở một điểm trong không gian. Không gian nằm trong vũ trụ, chứ không phải vũ trụ nằm trong không gian. Bởi khái niệm thời gian từ khi vụ nổ biết bang xảy ra rất khó cho con người liên tưởng, nên nhà thiên văn học Kassagan đã nghĩ ra một cách minh họa tài tình. Ông gọi nó là lịch vũ trụ, và nó đã dạy cho ta một bài học về sự khiêm nhường. Nó là thế này. Hãy tưởng tượng lịch sử vũ trụ 13,7 tỷ năm được gom thành một năm dương lịch. Vụ nổ biết bang diễn ra vào dây đầu tiên của ngày 1 tháng 1. Còn thời điểm hiện tại là dây cuối cùng của phút cuối cùng, trong ngày 31 tháng 12. Khi dùng lịch tỷ lệ nán này, mỗi tháng tương đương với hơn 1,1 tỷ năm một chút, một ngày tương đương 40 triệu năm. Mỗi giây tương đương 500 năm trong lịch sử Giải ngân hà hợp thành một khối vào khoảng tháng 3 Mặt trời và các hành tinh hình thành vào khoảng tháng 8 Sự sống đầu tiên, đơn bào, xuất hiện vào tháng 9 Và các sinh vật đa bào đầu tiên xuất hiện vào tháng 11 Động vật có xương sống đầu tiên xuất hiện vào ngày 17 tháng 12 Cũng long xuất hiện vào đêm Giáng sinh và tuyệt chủng vào ngày 29 tháng 12. Loài người hiện đại cuối cùng cũng xuất hiện vào lúc 11h54 phút tối vào ngày 31 tháng 12. Và lịch sử loài người xưa nay được ghi nhận chỉ kéo dài trong khoảng 10 giây cuối cùng của phút cuối cùng của ngày cuối năm. Kim tự tháp được xây dựng vào 9 phút trước. Vương Triều La Mã sụp đổ 3 giây trước. Columbus phát hiện ra châu Mỹ một giây trước. Giờ ta nhìn lại mọi thứ. Vốn đã mời nhiều bạn bè và đồng nghiệp ghé mắt nhìn vào chiếc kính thiên văn, MED của mình, tôi biết nhiều người vẫn còn nghi ngờ về thuyết Big Bang của khoa học vũ trụ. Ông đó cũng là điều tốt. Kiến thức của ta ngày nay càng tăng nhờ biết hoài nghi. Tuy nhiên, rất ít người nghi ngờ kết luận của bản thân. Thế nên, khoa học tưởng thưởng và tôn kính những ai chỉnh sửa các kết luận sai lầm của đồng sự. Chỉ có những luận điểm nào có chứng cứ và đã qua kiểm nghiệm và vẫn đứng vững trước sự công kích quyết liệt nhất của phía phản đối mới sống sót. Mô hình biết Bang đã tồn tại hơn 70 năm qua và bằng chứng ủng hộ nó ngày một nhiều hơn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, tôi đề nghị bạn đọc. Big Bang, The Origins of the Universe Big Bang, cội nguồn của vũ trụ của nhà vật lý nguyên tử Simon Singh một quyển sách rất đáng xem. Thế nhưng, vài người vẫn không chấp nhận nó vì lý do tín ngưỡng. Tuy nhiên, hầu hết các tôn giáo phương Tây đều tồn tình với quan điểm này. Báo cáo khoa học về nguồn gốc của chúng ta đã được đạo do Thái mới. Nhà thờ công giáo La Mã và hộ hết các tiến đồ đạo tinh lành chính thống chấp nhận. Và vẫn còn vô số điểm cho các nhà thần học tấn công. Điều gì đã gây nên vụ nổ biếc ban? Tại sao những điều kiện vật chất lại phù hợp đến vậy để cho phép hình thành nên những thiên hà, hành tinh và cuối cùng là thực thể sống? Các định luật vật lý sinh ra từ đâu? Nếu không phải do thế lực sư nhiên nào đó, thì phải giải thích thế nào? Tại sao thực tế toán học lại bao trùm tự nhiên? Nói tóm lại, tại sao vật lý, lý thuyết lại có tác dụng? Ngay cả các nhà khoa học theo chủ nghĩa duy vật triệt đệ nhất cũng phải tin, rồi đây ta sẽ hiểu rõ vũ trụ này. Nếu không, ngành nghiên cứu khoa học có lợi gì? Như Kasagan viết trong quyển The Demon Haunted World Thế giới quỷ ám Khoa học không chỉ phù hợp với tín ngưỡng tâm linh, nó còn là nguồn tín ngưỡng tâm linh uyên thâm. Khi ta ý thức được vị trí của mình trong cái mênh mông đo bằng năm ánh sáng và trong quãng thời gian đã qua, khi ta nắm bắt được sự phức tạp, vẻ đẹp và sự huyền ảo của cuộc sống thì cảm xúc choáng ngợp ấy vừa tự hào vừa khiêm tốn chắc chắn sẽ thuộc về tâm linh. Sau hàng ngàn năm Cuối cùng, chúng ta cũng được trở thành một phần của thế hệ đầu tiên tìm ra lời giải thích chặt chẽ, hợp lý, cô động về nguồn gốc của những gì ta thấy trên bầu trời đêm. Chắc chắn đây chính là một trong những thành tựu lớn nhất của tri thức và tâm hồn nhân loại. Lời giải thích về nguồn gốc con người luôn âm vang trong mỗi chúng ta. Chúng ta luôn có nhu cầu mãnh liệt, muốn cảm thấy gắn kết với những gì vĩ đại hơn bản thân mình. Giờ thì ta đã biết, điên kết ấy có tồn tại một cách sâu sắc nhất. Lịch sử vũ trụ còn gợi lên trong thâm tâm ta cảm giác sùng kính và bất tự phụ. Chúng ta được sống trên một hành tinh tươi đẹp, tràn đầy sức sống. Thế nhưng, nó cũng chỉ là một đốt nhỏ trong vũ trụ. Quay quanh một ngôi sao buồn tẻ, cách rất xa giải ngân hà, trung tâm, bồng bền trong không gian bao la của vũ trụ. Mà nơi ấy, số lượng ngân hà tồn tại còn đông hơn dân số loài người. Tuy nhiên, ta cũng nên cảm thấy tự hào và kinh ngạc. Một nguyên tử hình thành trong vòng chưa đến một giờ, mất vài trăm năm để có được một ngôi sao và các hành tinh. Nhưng phải mất hơn 10 tỷ năm mới có loài người. Như nhà vật lý Paul Davis viết trong quyển The Cordylock, Enigma, bằng cách nào đó, vũ trụ được hình thành không chỉ có ý thức riêng mà còn có cả ý thức lĩnh hội. Những hạt nguyên tử vớ vẩn không chỉ tạo nên cuộc sống mà còn tạo nên tri thức. Quá trình tiến hóa của vũ trụ đã tạo ra sự sống, và sự sống ấy giờ đây không chỉ đứng xem toàn bộ quá trình mà còn tìm hiểu về nó. nó tóm lại, chúng ta là di tích sống của lịch sử cổ đại được kết nối chặt chẽ với vũ trụ, tạo ra bởi những đám bụi sao bay lang thang. Chúng ta là chân dung mà vũ trụ nghĩ về chính mình. Các nhà thiên văn học, vật lý học và vũ trụ học thường ngâm nga về tầm vót, sự vĩ đại và sự hài hòa, thanh nhã của vũ trụ. Thế nhưng, thực tế là họ chỉ với mưa khám phá được những gì mà các thi sĩ đã biết từ lâu. Chúng ta không bao giờ thôi tìm tòi khám phá. Đến cuối cuộc hành trình, ta sẽ quay lại điểm xuất phát và nhìn thấy một vùng đất mới lạ khác lần đầu tiên. T.S. Eliot 1942 Văn học của chân lý Theo tiến sĩ John G. Miller, giám đốc trung tâm truyền thông công nghệ y sinh học tại Đại học Y Dược Northwestern, số người trưởng thành được giáo dục về khoa học ở Mỹ đã tăng lên gấp đôi so với 20 năm trước. Tin số ư. Đó là cho dù đã tăng lên gấp đôi, còn số đó vẫn chỉ dừng lại ở mức 20% dân số. Thống kê cho thấy chỉ có 48% người Mỹ biết được loài người không sống cùng thời với khủng long. Ít hơn phân nửa số người biết được electron nhỏ hơn nguyên tử. Chỉ một phần nhỏ biết được trên ai là gì hay có thể định nghĩa được phân tử. Còn dân ở các quốc gia khác cũng không khá hơn. Thực tế, dân trong Âu còn tệ hơn. Khoa học được gọi là văn học của chân lý là sự phân loại có hệ thống của kinh nghiệm thực tế. Và là thuốc chống mê tín Chúng ta sống trong một thế giới phụ thuộc rất nhiều vào thành tựu khoa học Thế nhưng, thống kê cho thấy, hầu hết mọi người rất ít có ý kiến khoa học Và thiếu đi kiến thức cơ bản nhất về ngành này Có vấn đề gì không? Có không có kiến thức khoa học phổ thông, ta khó lòng đưa ra ý kiến đúng đắn về các vấn đề quan trọng ta từ bỏ quyền tham gia đóng góp xã hội của một công dân có trách nhiệm. Chẳng hạn, nước Mỹ bỏ ra hơn 100 tỷ đô la mỗi năm đầu tư cho các trung tâm nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm của các trường khoa học và trợ cấp cho các nghiên cứu cá nhân. Hầu như tất cả chúng ta, bao gồm cả những đại diện chính trị được bầu chọn, đều không biết rõ số tiền này đi về đâu hay vì sao. Còn một lý do bắt buộc khác, buộc ta phải khắc phục ngay thói thờ ơ của mình đối với lĩnh vực này. Mù khoa học gây giảm sút chất lượng cuộc sống. Trong phần lớn chiều dài lịch sử nhân loại, tổ tiên chúng ta đã nhìn lên bầu trời hàng đêm, nhưng không hề biết ánh sáng lấp lánh trên kia chính là những mặt trời xa thật xa khác. Thế nên, ta tạo ra những câu chuyện hoang đường nhằm giải thích cho những mùa trăng, rau chổi, Sao băng và nhật thực, lũ lục, bão táp, bệnh dịch, núi lửa phun trào đều bị cho là do các vị thần nổi giận. Tổ tiên chúng ta không ai hay rằng, vũ trụ đã gần 14 tỷ năm tuổi, hay mặt trời chỉ là một trong hơn 200 tỷ ngôi sao trong giải ngân hà. Còn bản thân giải ngân hà cũng là một trong mấy trăm tỷ thiên hà khác đang tồn tại. Dĩ nhiên chẳng có bao nhiêu chân lý khoa học là sự thật hiển nhiên Những điều còn lại nghe thật phi lý Chẳng hạn như chẳng biết dựa vào đâu để tuyên bố Không gian trống rỗng thật ra có cấu trúc Hay chuyện vạn vật được có thành từ những thành tố cơ bản giống nhau Tác giả chuyên viết về khoa học Isaac Asimov từng nói Chúng ta là một phần nhỏ xíu trong số 1% loài người và may mắn được sống trong một thời đại mà khoa học rốt cuộc cũng tìm ra lời đáp cho câu hỏi lớn. Trước khi Einstein phát hiện ra điều này, trong khoảng từ năm 1905 đến năm 1916, chúng ta không hề biết về những định nghĩa cơ bản chi phối vũ trụ. Chúng ta đã không nhận ra rằng vũ trụ tự giãn nở, cho đến khi Edwin Hubble khám phá ra điều này vào năm 1923. Chúng ta không hiểu các định luật điều khiển hạt nguyên tử, cho đến khi có sự xuất hiện của thuyết lượng tử cùng thời gian đó. Đương nhiên, ta chưa thể gọi khoa học là chân lý được. Tất cả kiến thức khoa học ta đang có chỉ là tạm thời, sẽ còn nhiều thay đổi. Nhưng khoa học cũng thành công phần nào bởi nó công nhận những sai lầm của con người. Nó biết thói kiêu căng và ngu dốt, định kiến có thể khiến ta lạc lối. Phương pháp khoa học, với nhiều sửa đổi theo thời gian, đã nâng cao truy thức con người bằng lý lẽ và bằng chứng, đồng thời phủ nhận những áp đặt, lật lại những quan điểm sai và tiết lộ những phép tính gần đúng với sự thật. Hiện nay, bức tranh cơ bản đã hoàn thành. Chúng ta có thể an tâm cho rằng, không có nhà khoa học tương lai nào có thể phủ nhận các định luật hóa học, giả thuyết về vi khuẩn hay gây bệnh, hay mối thương quan của mọi sự sống trên trái đất. Khoa học đã nói cho ta biết nhiều điều, những kiến thức có thể khiến tổ tiên ta cách đây vài thế hệ sửng số. Nhưng nhiều người thông minh, tài năng lại không thèm quan tâm tìm hiểu. Chúng ta trân trọng vô số lợi ích khôi y học và công nghệ giúp cải thiện cuộc sống của ta. Nhưng hầu như người ta biết rất ít về lịch sử vũ trụ hay cuộc sống trên trái đất. Điều này chỉ làm bào mòn ý thức lẫn kiến thức con người mà thôi. May thay thay đổi không hề khó. Sau đây là vài gợi ý. 1. Đặt mua tờ Scientific American hoặc các tạp chí khoa học nơi bạn ở. Tôi bắt đầu đọc Scientific American vài năm trước và nói thật, tôi thấy khá khó nuốt. Nhưng hiện nay nó đã cải thiện nhiều, chủ yếu viết cho các độc giả không chuyên về lĩnh vực này với số lượng thuật ngữ sử dụng rất hạn chế hoặc được chú giải rất rõ ràng. Hầu hết các bài viết đều có tóm tắc ý chính và những phát hiện mới ở khúc đầu. Chỉ riêng bài viết hàng tháng của nhà sử học khoa học Michael Schermer và nhà vật lý học Lauren Croft cũng đáng để bạn đặt mua. 2. Thuê hoặc thu thập các tập phim tài liệu trên đài BBC của nhà nghiên cứu vàng vật học David i think Porod, đặc biệt là những bộ Planet Earth, The Trials of Life, Blue Planet, Life on Earth và The Living Planet. Loạt chương trình Cosmos của nhà thiên văn học Kassagan vẫn luôn là tác phẩm kinh điển sau hơn 30 năm. 3. Nếu bạn muốn nhanh gọn, hãy đọc The Canon. A world Tour of the Beautiful Basics of Science của tác giả Natalie Angier. Hay nếu bạn thích khoa học cộng một chút, hài hước, thì tìm đọc A Short History of Nearly Everything, lịch sử ngắn gọn của hầu dư tất cả mọi thứ, của chuyên gia Bill Brisson. Khoa học thực chất chỉ là một công cụ, là cánh cửa dẫn đến chân lý. đương nhiên vẫn còn có những hình thức trí tuệ nhân loại khác, tín ngưỡng, nghệ thuật, triết học và văn học thể hiện chân lý con người mà những phương pháp khoa học không bao giờ có thể xác nhận hay phủ nhận. Nhưng nếu thiếu đi sự suy xét lý trí, không biết hoài nghi về những đánh giá hoặc tuyên bố mới, chúng ta sẽ dễ vướng phải thứ khoa học giả mạo, những lời khuyên lang băm vô nghĩa và mù quán. Kashiagan thường gọi khoa học là bị lật tẩy những trò nhảm nhí. Ngoài ra, nó còn có những lợi ích khác. Khoa học dạy cho ta về sự kỳ diệu, về cộng đồng, về sự hợp nhất và tính khiêm nhường. Nhà cổ sinh vật học Stephen J. Crow từng nói, đặc điểm chung của tất cả các cuộc cách mạng khoa học là thói ngạo mạng của con người bị trút phế. Nếu không có khoa học tự nhiên, thẳng chúng ta sẽ bỏ lỡ vẻ đẹp và trí thức vĩ đại. Trong Unwaving the Rainbow, nhà sinh vật học thuộc trường Oxford, Richard Dawkins đã viết, Sau hàng trăm triệu thế kỷ ngủ mê, cuối cùng mắt ta đã mở to nhìn ngắm một hành tinh lộng lẫy, lấp lánh màu sắc, tràn đầy sự sống. Thế nhưng, chỉ vài thập kỷ ngắn ngũi, ta phải nhắm mắt lần nữa. Vậy nên khi ta dành quãng thời gian ngắn ngủi được sống của mình vào việc tìm hiểu vũ trụ và lý do ta được mở mắt nhìn đời chẳng phải cao quý và sáng suốt lắm ư Có ai với suy nghĩ ấy trong đầu mà không lao ra khỏi giường hâm hở khám phá thế giới và cảm thấy vui vì mình là một phần của vũ trụ chứ Mối liên kết của bạn với vạn vật Tôi không có ý gây hấn với ai, nhưng bài viết vừa rồi của tôi về nạn mù khoa học đã khiến tôi nhận được rất nhiều thư hơn bất cứ bài báo nào tôi từng viết. Hầu hết mọi người đều ủng hộ rằng hiểu biết cơ bản về khoa học giúp cuộc sống ta phong phú và tầm nhìn của mở rộng hơn. Thế nhưng, cũng có một số ít người khăng khăng cho rằng lịch sử tự nhiên về thế giới khoa học tiết lộ thật đáng lo ngại, kinh khủng hoặc Hoàn toàn phi lý. Những người này nghĩ mình đang chiến đấu chống lại sinh vật học, giải phẫu học, sinh lý học, chi truyền học, địa chất học, cổ sinh vật học, khảo cổ học, hóa sinh vật học, sinh thái học, vật lý học, thiên văn học, quan phổ học và vũ trụ học. Họ không ngừng phun đạn giấy. Những bức thư căm phẫn nhất đến từ những người khẳng định, khoa học dẫn đến chủ nghĩa duy vật. Một quan niệm cho rằng mọi thứ đều là vật chất, và chủ nghĩa duy vật chắc chắn sẽ dẫn đến chủ nghĩa vô thần. Chuyện này sẽ khiến hàng chục ngàn nhà khoa học có đức tin tôn giáo bất ngờ. Có vẻ như phần lớn thái độ thù địch này bắt nguồn từ sự nhầm lẫn cơ bản giữa khoa học và siêu hình học. Siêu hình học vượt qua khỏi những quy tắc kỷ luật, nghiên cứu về bản chất nền tảng nhất của sự sống. Khoa học thì buồn tẻ hơn, thu thập số liệu từ quan sát và thử nghiệm, phát triển giả thuyết để giải thích những chứng cứ, đưa ra tuyên bố, rồi chờ những người cùng ngành xem xét lại. Những nguyên tắc cốt lõi của cách tiếp cận này được gọi là phương pháp luận tự nhiên. Nó quy định tất cả những giả thuyết khoa học phải được kiểm chứng và lý giải hoàn toàn bằng các nguyên nhân và sự kiện tự nhiên. 75 năm trước, nhà di truyền học JBS Pantens nói rằng khi ông làm thí nghiệm, ông phải giá định là không có chuyện thượng đế, thiên thần hay ác quỷ nào tác động đến quá trình. Không phải khoa học bác bỏ khả năng tồn tại của các thực thể hay nguyên nhân siêu nhiên nào, chẳng qua là họ không bàn đến những tác nhân đó trong quá trình nghiên cứu khoa học. Hay như nhà triết học khoa học, Robert Pernock của Đại học bang Michigan nói một cách dí dõm. Khoa học cũng vô thần, không khác gì nghề sửa ống nước. Liệu tín ngưỡng và khoa học có cần đôi co với nhau như Hatchfield và McCoy không? Có lẽ không. Như tác giả Stephen J. Kau quá cố đã viết trong quyển Rocks of AIDS. Khoa học cố gắng dẫn chứng tài liệu về bản chất thực sự của thế giới tự nhiên, phát triển giả thuyết giúp củng cố và giải thích chúng. Mặt khác, tín ngưỡng cũng quan trọng không kém, nhưng là hoạt động theo một khía cạnh hoàn toàn khác về mục đích, ý nghĩa và giá trị nhân loại. Những đề tài mà khoa học có thể giải thích, nhưng không thể nào giải quyết thỏa đáng. Khoa học tìm ra thời kỳ đồ đá, còn tôn giáo nói về đá của các thời kỳ. Khoa học nghiên cứu phương pháp vận hành của thiên đàng, còn tín ngưỡng thì chỉ cho ta cách để lên thiên đàng. Đa số chúng ta chấp nhận điều này, ta còn được khai sáng từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Chỉ có điều, tín ngưỡng và khoa học tiếp cận thế giới này theo hai cách quá khác biệt. Đặc biệt, khoa học chỉ tiến bộ khi quyền lực và các kiến thức lỗi thời bị gạt sang một bên. Thế nhưng... Cả hai đều mang đến cho ta tri thức và sự an ủi Trong The Science of Wonder Và nghiên cứu vạn vật học Rachel Carson viết Những người luôn trăn trở Dù là nhà khoa học hay thường dân Về cái đẹp hay bí ẩn của trái đất Không bao giờ cô đơn hay chán ngắn cuộc sống Trong hiện tượng Kim di trú Sự lên xuống của thủy triều Những nụ hoa sắp nở vào mùa xuân Đều hàm chứa vẻ đẹp tinh thần lẫn thực tế Ta biết mọi thứ không ngừng tái tạo Trong quá trình tuần hoàng của tự nhiên Chắc chắn sau đêm dài là bình minh Và khi đông qua, tuân sẽ về Nhà thi văn học Kassagan Đã đẩy quan điểm về thiên nhiên này lên một tầm cao hơn Chương trình truyền hình Cosmos Vũ trụ của ông Với hơn 600 triệu người xem trên toàn cầu là câu chuyện đáng tự hào về quá trình nghiên cứu hơn 40.000 thế hệ đi trước. Cuối cùng, ta cũng khám phá ra được mối liên hệ của loài người trong không gian và thời gian như thế nào. Thông qua các phương pháp khoa học, chúng ta đã tái dựng lịch sử vũ trụ và tìm ra phần viết về mình trong một câu chuyện vĩ đại. Sagan xem nghiên cứu về vũ trụ như một nguồn tâm linh đích thực, truyền cảm hứng cho con người khám phá và cống hiến. Trong tác phẩm Peplutot, ông viết Một tôn giáo, dù đo đời hay mới xuất hiện, nếu biết xem trọng sự kỳ vĩ của vũ trụ như những gì khoa học hiện đại đã khám phá, thì nó sẽ khiến người ta sùng bái hơn nhiều so với nhiều đức tin thông thường khác. Sagan gọi khoa học là dạng sùng bái có trí thức. Một lời nhắc nhở về sự liên kết của ta với vạn vật. Theo ông, Chúng ta, ai cũng là hệ quả của thiên hà, được cấu thành từ những nguyên tử, những nguyên tố nặng, được rèn từ trong phần cốt rụt rôi của những tinh tú xa xôi. Sagan là một học giả. Isaac Asimov, tác giả viết về khoa học và nhà lãnh đạo lâu năm của Mensa International, từng nói, các Sagan và nhà vật lý Marvin Minsky là hai người duy nhất ông từng gặp, thông minh hơn ông. Và Sagan đam mê nghiên cứu các tín ngưỡng trên thế giới, không thua gì các đề tài khoa học. Ông xem sự phi lý lẫn võ đoán là kẻ thù của cả khoa học và tín ngưỡng. Ông cảm thấy các nghiên cứu về thiên đường, các giá trị thâm thúy của những điều thiên liêng đáng kinh ngạc và tôn trọng. Sagan qua đời vì chứng rối mạng máu hiếm vào năm 1996. Thế nhưng... Sứ mệnh quảng bá những hiểu biết khoa học và con người của ông vẫn còn mãi. Bài học của Haiti Còn điều gì về Haiti mà người ta chưa bàn đến suốt tuần này? Vốn đã là một nước nghèo nhất cực Tây. Động đất hôm thứ ba vừa rồi còn khiến cho hàng trăm ngàn người bị thương và thiệt mạng. Biến hơn một triệu người thành vô gia cư. Thảm họa này chắc chắn được xem là một trong những trận thiên tai dữ dội nhất lịch sử. Thế nhưng, những sự kiện như vậy lại có khuyến hướng xảy ra khá thường xuyên. Chuyện cứ như mới hôm qua, dù đã xảy ra cách đây 7 năm, một cơn địa chấn ngầm ngoài khơi Sumatra đã gây nên đợt sóng thần cao 30 mét, làm thiệt mạng hơn 230.000 người thuộc 14 quốc gia. Cũng giống như Haiti. Người dân ở các khu vực lân cận vẫn là việc bình thường như mọi ngày và hầu như không nhận được bất cứ cảnh báo nào. Đương nhiên, động đất không phải là thủ phạm duy nhất. Năm 2005, cơn bão Katrina ập vào bờ biển Gulf khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Năm 1985, núi lửa Nevada del Cruz cướp đi mạng sống của hơn 25.000 người tại Colombia chủ yếu bị bùng và đất đá sinh ra từ núi lửa phun trào, cuốn trôi. Nhà sử học David McHuliffe đã viết một bài rất cảm động về một trong những trận thiên tai dữ dội nhất lịch sử nước Mỹ, cơn lũ John Stow. Sau một năm mưa lớn liên tục, đập South Fork bị vỡ, khiến 20 triệu tấn nước đổ xuống với tốc độ 65 km một Hướng về thành phố với 30.000 cư dân bên dưới. Theo Victor Heiser, một nhân chứng sống sót nhờ bám được trên nóc kho thóc nhà mình. Tôi thấy một bức tường khổng lồ đang lao đi với tốc độ kinh hồn trên đường. Bạn không biết nó là nước đâu, bởi nó là một khối đen xì, cuốn theo cả nhà, cửa, xe hơi, cây cối và động vật. Hàng ngàn người chết. Thế nhưng thảm họa này vẫn còn chưa là gì so với trận lũ sông Hoàng Hà năm 1931. Các nhà sử học ước tính trận lũ này đã giết chết từ 1 đến 4 triệu dân Trung Quốc. Thậm chí, nếu bạn may mắn được sống ở vùng đất không chấn động, bão không chạm đến, và gió lốc không thổi tung ngốc nhà bạn giữa đêm đi nữa, thì vẫn còn những hiểm họa khác, bao gồm cả những đợt thiên tai không thể nào tránh khỏi. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1989, một tiểu hành tinh có kích thước to hơn chiếc hàng không mẫu hạm, rộng hơn 1 km, di chuyển với tốc độ 73.600 km giờ, băng ngang qua quỹ đạo trái đất, với khoảng cách chưa đến 640.000 km. Vài trăm ngàn cây số, nghe thì không thấy gần đâu. Nhưng theo thuật ngữ thiên văn, thì đó là vừa chệt qua. Trái đất chỉ vừa mới ở vị trí đó 6 giờ trước. Nếu như tiểu hành tinh đó va vào trái đất, các nhà khoa học ước tính năng lượng đó phóng ra sẽ tương đương từ 1.000 đến 2.500 triệu tấn thuốc nổ, TNT, hay từ 1.000 đến 2.500 quả bom, hydro, có sức công phá 1 triệu tấn. Đó có thể trở thành một sự kiện, mà theo lời một nhà vật lý thiên văn là tận thế của nền văn minh. Chẳng có thời gian để mà kịp hoảng sợ nữa. Còn ai thấy tiểu hành tinh đó, cho đến khi nó bay ngang. Và nghĩ tới việc bạn còn sống để kể cho con cháu nghe. Trong lịch sử, hàng chục triệu họ hàng thân thích và tổ tiên của ta từng hướng chịu những trận động đất, lũ lục, bão tố, lóc xoáy, sống thần, nạn đói, bệnh dịch. Quan điểm cho rằng, Đây là cơn cuồng nộ của thượng đế. Nếu bạn không phải tín đồ của Pat Robertson, thật khó chấp nhận. Nếu có điều gì tốt đẹp để nói với đến sau sự kiện hai thi tuần này thì chính là việc hàng triệu người trên thế giới đang dẹp bỏ những khó khăn và lợi ích cá nhân sang một bên. Ít nhất là trong lúc này để chung tay giúp đỡ. Tình hình hiện khá bi thảm, nhưng tiền bạc, thức ăn, quần áo thuốc men Và những vật dụng cường thiết khác vẫn đang được chuyển đến. Khủng hoảng ở Haiti khiến ta phải nhìn lại cuộc sống của mình. Công việc ổn định, số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn. Tất cả chỉ như củ khoai tây nhỏ, chẳng đáng là bao so với chấn thương tâm lý khi có con cháu bị kẹt trong ngôi trường đổ sập. Hãy nghĩ về những người đang đau đớn ở Haiti và hãy thấy mình thật may mắn. Nếu không phải do tình cờ khác nhau về nơi sinh và hoàn cảnh, người đang ở trong đống gạch nát hoang tàn đó có thể là bạn và gia đình bạn. Chú thích của ban biên tập. Bài viết này được viết vào khoảng thời điểm xảy ra trận động đất thẩm khốc bảy độ Richter với bán kính tâm chấn gần 25 km, phía tây port vào ngày 12 tháng 1 năm 2010. Hành trình đến miền Đức Chưa được khám phá. Trên đường đến cuộc hội nghị hồi tuần trước, tôi đáp một chuyến bay chuyển tiếp ở Charlotte. Khi ra đến cổng, tôi nhìn lên và thấy bảng. Gà đến. Đó là một spa chăm sóc sức khỏe ở sân bay. Nhưng nó gợi cho tôi nhớ đến cuộc tranh luận mà tôi sắp theo dõi giữa Dinesh Tishoya, một người biện hộ cho đạo cơ đốc, tác giả Nguyễn Life After Death, Sự Sống Sau Cái Chết và Michael Schemer, một sử gia khoa học, tác giả nhiều kỳ của tờ Scientific American và tác giả quyển Why People Believe Great Things. Tại sao con người tin vào những điều kỳ dị? Hai người đàn ông này có cái nhìn hoàn toàn đối lập về vấn đề sự sống sau cái chết, điều mà tất cả chúng ta ai cũng trăn trở, dù còn rất mơ hồ. Shakespeare gọi, cái chết là miền đất chưa được khám phá, nơi những người khách lửa hành đến và không bao giờ quay trở về. Không ai biết điều gì đang nằm sâu tấm rèm buông kính. Thế nhưng, ý tưởng về kiếp sau đã có từ rất lâu và khá vững chắc. Những người Ai Cập Cổ tin rằng, linh hồn rời khỏi thể xác và đi đến vương quốc của người chết. Những làng mộ hoàng gia được lắp đầy nào là thức ăn, quần áo vàng bạc châu báu, thậm chí nô lệ để người quá cố hưởng thụ ở thế giới bên kia. Trong The Odyssey, Homer nói về cuộc sống vĩnh hằng sau cái chết tại Elysium. Trong The Myth of Air, Plato miêu tả linh hồn được đưa lên thiên đường để được tưởng thưởng hay xuống địa ngục để chịu trừng phạt. Người Viking tưởng tượng ra Valhalla, nơi mà sau khi chết Họ sẽ chiến đấu vào ban ngày và mở tiệc ăn mừng chiến thắng vào ban đêm. Những người da đỏ ở châu Mỹ mơ về một vùng đất sân bắc hạnh phúc, nơi có đầy hưu nai và bò rừng. Cuộc sống sau khi chết là một chi tiết chính trong tất cả những tôn giáo lớn. Phật giáo và đạo Hindu vốn tin vào việc đầu thai. Đạo hồi tưởng tượng ra thiên đường giống như một ốc đảo đầy cây cọ và trà là. Những người đạo cơ đốc Sự hồi sinh của Chúa Giêsu và lời hứa về một cuộc sống bất diệt chính là nền tảng Rất nhiều người tìm thấy niềm an ủi trong những lời của Thánh Paul Không phải tất cả chúng ta đều sẽ chết Thế nhưng tất cả chúng ta đều sẽ thay đổi Trong một khoảnh khắc, chỉ trong một cái chấp mắt Vào lúc tiếng kèn cuối cùng vang lên Dĩ nhiên, quan điểm ngược lại cho rằng Khi ta chết, tức là chết hết, không mang lại cảm giác ấm áp cho lắm Như Woody Island nói Tôi không muốn có được sự bất tử qua công việc của mình Tôi muốn được bất tử mà không phải chết Tôi không muốn sống mãi trong trái tim người dân Tôi muốn được sống trong căn nhà của mình Thống kê cho thấy hơn 80% người Mỹ tin vào một cuộc sống sau cái chết Ở những nền văn hóa ngoài phương Tây còn số này lên đến 100% Thậm chí, những người có quan điểm hoàn toàn thế tục vẫn tin vào một phần nào đó của họ sẽ sống sau khi họ qua đời, rằng họ sẽ được đoàn tụ cùng gia đình và bạn bè. Và thuốc cưng nữa, một người hàng xóm nói thêm vào. Nhiều người tìm thấy niềm an ủi một cuộc sống sau khi chết vì lý do khác. Thật đau lòng khi chứng kiến người ác thường chiến thắng, còn cái hiền thì phải chịu khổ trên thế giới này ta luôn muốn tin vào sự công bằng của vũ trụ và rằng một ngày nào đó, chúng ta ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi người khi người ra vẽ ta đây hoặc thích gây sự trong thị trấn qua đời, bố tôi đều nhận định, với một chút mỉa mai, rằng người đó đi lãnh phần thưởng của mình Lẽ tất yếu là những người theo chủ nghĩa hoài nghi và lý trí như Schemmer hoàn toàn bắt bỏ lối suy nghĩ này. Ông nói rằng, tất cả chúng ta ai cũng được tạo thành từ vật chất. Và một khi thân thể chúng ta bị phân hủy, thì chẳng còn lại gì để hỗ trợ ý thức cả. Tất cả chỉ là mong ước của con người mà thôi. De Shoja gặt bỏ lối tư duy duy vật này. Mặc dù vậy, ông vẫn công nhận nỗi hoài nghi về cuộc sống sau cái chết. Là hoàn toàn tự nhiên. Ông kể chuyện một cha xứ người Anh được hỏi là có mong lên thiên đường hay không? Và ông nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy gì ở đó? Tôi nghĩ là tôi tin vào cuộc sống vĩnh hằng. Cha xứ đáp. Nhưng tôi mong anh đừng bàn đến đề tài buồn thảm này. Schmer hiểu nỗi e sợ đó. Nếu chúng ta chắc chắn về một cuộc sống sau cái chết, Hẳn ta đã không sợ chết hay dằn vật đau khổ về cái chết của những người thân yêu Hay tranh luận về vấn đề này nhiều đến vậy Là một trong những người theo chủ nghĩa hoài nghi xuất sắc nhất quốc gia Ông đã nghiên cứu về những trải nghiệm chết lâm sàng Tìm hiểu về kiếp trước, những người gọi hồn Và những thấy chưa có đủ cơ sở dữ liệu Vậy có những bệnh nhân từng được thông báo là đã qua đời Thấy mình được bao trùm trong ánh sáng trắng thanh bình Rồi quay trở về kể cho ta nghe điều đó thì sao? Những lời kể của họ thường là mâu thuẫn và không đáng tin cậy, ông nói. Hầu hết đều tả từng bị chấn thương nghiêm trọng hoặc bị ngấm thuốc mê. Khi xem xét kỹ hơn, những nghiên cứu về trải nghiệm sau cái chết thường mờ nhạt, mang tính giai thoại hoặc đầy lỗ hỏng. Ông nói thêm rằng, những bệnh nhân được cho là từ cõi chết trở về này đều có một điểm chung, đó là Họ không thực sự chết. Tuy nhiên, cũng có những nhà khoa học không nghĩ vậy. Một trong số đó là nhà vật lý đáng kính Paul Javis, tác giả quyển The Fifth Miracle, Phép Màu Thứ Năm. Ông cho rằng, những kết luận về định luật tự nhiên đã bị gian lận, không chỉ nhằm ủng hộ sự sống, mà còn để ủng hộ tâm trí con người. Mà tâm trí con người là thứ đã ghi dấu vào quy luật tự nhiên một cách căn bản nhất các nhà triết học nói thêm rằng, nếu chúng ta không tìm được một thế giới khác bằng nam giác quan của mình, không có nghĩa là nơi thiên liêng đó không tồn tại. Nói tóm lại, chúng ta chưa có chứng cứ khoa học về cuộc sống sau cái chết. Và nếu tìm được thì người ta còn cần đến đức tin làm gì nữa? Nhưng những người theo chủ nghĩa hoài nghi cũng không thuyết phục được số đông tin rằng chết là hết. Vì thế, thay vì cứ suy đoán này nọ, Có lẽ ta nên tập trung nhiều hơn vào cuộc sống trước khi chết? Một người bạn từng hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là tôi sẽ làm gì nếu biết mình chỉ còn sống được 6 tuần? Tôi hiểu là anh chỉ muốn thăm dò xem tôi có tham gia câu lạc bộ Gold Augusta National hay là một chuyến đi đến Bora Bora hay gì gì đó không? Nhưng tôi trả lời là có lẽ tôi sẽ ủ rũ đến mức chẳng còn hứng thú làm gì nữa. Vậy nên anh thay đổi cách hỏi. Ok, vậy giả sử anh bị xe biếc tông, anh chết, anh sẽ hối tiếc nhất vì đã không làm điều gì lúc còn sống. Đó là một câu hỏi đáng suy nghĩ. Cái chết nhắc nhớ thời gian là hữu hạn. Ngày càng ít đi và cực kỳ quý giá. Nó giúp ta nhìn lại mọi việc và khuyến khích ta tiếp tục sống. Vậy... Bạn đã lên kế hoạch để sống cuộc đời hoàn hảo nhất có thể chưa? Ước mơ và nguyện vọng lớn lao nhất của bạn là gì? Bạn có theo đuổi nó hay không? Hay tạm gắt lại chờ một ngày nào đó? Cái chết nhắc ta nhớ rằng, một đích sống của ta không chỉ là tồn tại qua ngày, mà phải sống xứng đáng. Thách thức lớn nhất trong cuộc sống là phải làm sao sử dụng được thời gian và sự tự do để làm được những điều bạn thực sự muốn. Việc đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó đòi hỏi dũng khí. Như Shakespeare nói, những cái hèn nhát chết rất nhiều lần trước khi cái chết thực sự đến. Những người dũng cảm chỉ ném trải cái chết một lần trong đời. Thế nhưng nhiều người trong chúng ta sống mà phủ nhận cái chết, đặc biệt là tuổi teen. Khi còn trong ngành quản lý đầu tư, tôi thường thường xuyên làm việc với những người quá sợ. Viễn cảnh mình sẽ chết Đến mức không lập được kế hoạch đầu tư bất động sản Hay thậm chí viết một bản di chúc đơn giản Rõ ràng, cảm giác này rất phổ biến Nghiên cứu cho thấy Cứ 10 người Mỹ Thì có 7 người chết đi không để lại di chúc Họ đang trốn tránh điều gì? Chỉ khi bạn chấp nhận chuyện loài người không bất tử Khi đó bạn mới biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống Cái chết giúp bạn biết sắp xếp thứ tự ưu tiên Đặc biệt là càng lớn tuổi, bạn sẽ càng nhận ra sự nông cạn của quá trình theo đuổi vật chất. Mặc nhiên, mối quan tâm của bạn sẽ chuyển từ những thứ phù du sang những thứ tồn tại lâu dài. Chấp nhận thay vì trốn tránh cái chết, có thể thay đổi cách nhìn của bạn. Bạn nhận ra mình nên sống trọn vẹn để không phải đối diện với nỗi đau vì đã không thực sự sống. Bạn sẽ biết trân trọng ý nghĩa của công việc, gia đình, đức tin. Bạn bè và cộng đồng Suy ngẫm về cái chết giúp bạn có thái độ bình thản Và chấp nhận số mệnh Quan điểm của chủ nghĩa Stoic Là dấu hiệu cho thấy một người trưởng thành Biết suy nghĩ Như Mark Twain nói Tôi không sợ cái chết Tôi đã chết hàng tỷ tỷ năm trước Khi được sinh ra Và tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả Chuẩn bị cho cái chết không đơn giản là việc quyết định để lại cho ai cái gì Ý thức mình rồi sẽ qua đời, khuyến khích ta giao tiếp với mọi người, đưa ra lời khuyên, nói ra những gì ta muốn nói, và biết ơn vì cuộc sống. Chỉ khi nào thật sự chấp nhận cái chết, ta mới có thể thực sự sống. Đương nhiên, đôi khi ta phải đối mặt với sự ra đi của người thân, thường vào những lúc ta ít ngờ nhất, dù biết chỉ có thời gian mới xoa dịu được nỗi đau này. thế nhưng Lúc khóc thương và nói lời tạm biệt là khoảnh khắc đau đớn nhất Và nó lại gợi nhắc cho ta điều cơ bản nhất Tôi có là một người cha tốt, một người con ngoan, một người anh em tốt, một người bạn tốt, một người chồng tốt, một thành viên có ích trong cộng đồng Tôi đã hành xử có đức chưa? Tôi có tận dụng hết tài năng và khả năng của mình? Tôi đã sống trọn vẹn chưa? Tôi nghĩ chắc bạn cũng không thể nào trả lời những câu hỏi này một cách trung thực, cho đến khi bạn hoàn toàn chấp nhận cái chết của mình. Và một khi đã chấp nhận, biết đâu bạn sẽ biết ơn cái chết. Vì sao? Vì nhờ nó mà bạn lựa chọn sáng suốt hơn. Nguồn gốc của sự thông thái Tuần trước Tôi đã chứng kiến một việc vô cùng khủng khiếp khi của con gái 11 tuổi của tôi, Hana đòi nhảy ở độ cao 55 m xuống Chikamuse Canyon, nơi dòng sông đang chảy xiết bên dưới. Tôi và vợ Karen cố sức khuyên con bé thôi đi, nhưng nó không hề nhục chí. Nó muốn nhảy. Tất nhiên là quanh bụng con bé có cục dây an toàn, loại vượt mỏi tiêu chuẩn Úc, dữ kiểu, kiểu vậy và chỗ nhảy Whistler-Pungie khách Vancouver một giờ đi xe về hướng Bắc ngày bên dưới làng Olympic 2010 Whistler đã đi vào hoạt động được 7 năm với kỷ lục an toàn tuyệt đối Thế nhưng tôi vẫn sợ chết khiếp khi nhìn xuống độ cao cả trăm mét bên dưới khi chúng tôi lái xe ngang qua cầu Thứ độ cao chết người phải ít nhất 3 người đàn ông vạm vỡ mới đủ sức xô tôi khỏi bục nhảy Chị không thấy sợ à? Tôi hỏi một thành viên của đội trực tiếp Olympic của Canada đang mặc đồ chuẩn bị nhảy. Không hề, cô cười, sợ gì mới được chứ? Vậy nên chị và tôi mới khác nhau, tôi đáp. Tôi thì tưởng tượng ra nhiều thứ lắm. Tất nhiên, tôi biết sự sợ hãi của mình chỉ là cảm tính chứ không phải lý tính. Nếu không, tôi đã chẳng bao giờ cho con mình tham gia. Mỗi chuyện nó đòi nhảy thôi cũng đủ làm tôi phát hoảng Nó là đứa hay đòi hét cửa phòng ban đêm để thay đèn ngoài hành lang cơ mà. Chúng ta ghét phải thừa nhận. Nhưng thực tế là hầu hết mọi sợ hãi của chúng ta đều vô lý. Càng ngày, cuộc sống của ta càng bất nguy hiểm. Công nghệ, máy móc và y học hiện đại đã loại bỏ được gần hết những mối đe dọa ấy. Thế nhưng ta không thể trốn tránh quá khứ. Nỗi sợ của ta phát triển như một cơ chế sinh tồn bản năng. Nó xuất hiện khi ta thấy mình bị đe dọa, kích hoạt phản ứng, chiến đấu hay bỏ chạy. Đa số chọn bỏ chạy hay trốn tránh, và nghiên cứu cho thấy nỗi sợ của con người cũng khá giống nhau. Nhện, rắn, độ cao, nói chuyện trước đám đông, cái chết. Như Cherry senfield từng nói vui, hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy, Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là nói chuyện trước đám đông. Thứ hai là chết. Nghe có vô lý không? Nghĩa là đa số đến tham dự lễ tàng, thà chọn nằm trong quan tài còn hơn phải đứng đó đọc điếu văn. đương nhiên, hạn chế lớn nhất của con người chính là sợ thất bại. Dù có ý thức được điều đó hay không, thì sự sợ hãi vẫn làm ta tê liệt. Nó khiến ta không dám chủ động đề nghị được thân chức, đón nhận rủi ro. Làm quen với một cô gái, hỏi về phần ăn mình đã gọi, trải nghiệm những cái mới, bám lấy những gì an toàn, thoải mái và quen thuộc lúc nào cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng mỗi khi chọn việc an toàn, ta càng củng cố nỗi sợ hãi. Ta nuôi dưỡng nó, chỉ khi vượt qua được cảm xúc yếu đuối này, ta mới thực sự bắt đầu sống. Người nào không chế ngự được nỗi sợ hãi, tức là chỉ biết được bí mật cuộc sống. Raffa Wendell Emerson nói, Làm sao để chinh phục nỗi sợ? Bằng cách làm những việc ta tưởng mình không thể làm, hết lần này đến lần khác. Chẳng hề như khi còn trẻ, tôi rất hoảng mỗi khi phải nói chuyện trước đám đông. Ngày nay, tôi lại rất thích thú mỗi khi có dịp được nói chuyện trước một nhóm lớn. Sau chuyến bay kinh hoàng cách đây khoảng 30 năm, có một dạo tôi rất sợ bay. Nhưng bây giờ thì tôi đã quá quen với những chuyến bay dài thường xuyên. Nỗi sợ hãi là chướng ngại vật to lớn. Cản trở ta đến thành công, nó khiến những chuyện đơn giản hóa khó khăn. Nó là thứ đối nghịch với niềm tin. Nó khiến ta mắc kẹt giữa cảm giác hối tiếc về quá khứ và hoang mang về tương lai. Thế nhưng, hiếm khi nào ta chắc chắn được những điều ta sợ sẽ xảy ra. Chúng ta không phải đang chạy trốn khỏi những mối đe dọa thực sự. Mà chỉ là những ông kẻ do ta tưởng tượng ra. Như Petron Russell nói, Chế ngự nỗi sợ hãi chính là khởi nguồn của sự thông thái. Và phần thưởng mang lại sẽ là rất nhiều thứ. phía bên kia của sự sợ hãi chính là sự tự do. Tự do thoát khỏi nỗi lo âu. Tự do thoát khỏi núi tiếc. Tự do thoát khỏi một cuộc sống không toàn vẹn. vận may thường mỉm cười với những con người gan dạ. Marianne Williamson viết Nỗi sợ hãi lớn nhất trong ta không phải là sợ mình không xứng đáng. Ta sợ nhất chuyện mình quá mạnh mẽ. Ánh sáng của ta, chứ không phải bóng đen, mới là thứ khiến ta sợ hãi nhất. Chúng ta tự hỏi, mình là ai mà có thể sáng chói, lộng lẫy, tài năng và tuyệt vời đến thế? Thật ra tại sao lại không? Tất cả chúng ta sinh ra là để tỏa sáng như trẻ con. Và khi ta tỏa sáng, vô hình chung ta giúp cho người khác tỏa sáng. Và khi ta tự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi của bản thân, ta cũng tự động giải thoát cho người khác bằng sự hiện diện của mình. Nói vậy có phải giống như con gái Hana của tôi là tôi sẵn sàng nhảy thẳng xuống sông Chikamus không? Cũng còn tùy. Bạn có bao nhiêu tay lực lượng để đẩy tôi? Những linh hồn lạc lối và người chết may mắn Tôi rất buồn khi phải đọc lời cáo phó cho cha mẹ mình vào tuần này. Những người thân quen thường miêu tả họ là bạn bè thân thiết, người tốt và là chỗ dựa của cộng đồng. Chẳng hạn như nơi tôi được sinh ra, cha tôi. Không lúc này thì cũng lúc khác, từng là chủ tịch của gần như mọi thứ, phòng thương mại, tổ chức YMCA, co lạc bộ cộng đồng Rotary, co lạc bộ chơi gôn địa phương và còn nhiều nữa. Thế nhưng cáo phó của cha mẹ tôi lại không truyền tái được con người của họ như thế nào. Có lẽ vì thế mà cha mẹ bắt tôi đọc cho họ nghe. Mà họ đã chết đâu? Tôi thấy họ sống khỏe, sống tốt hơn bất kỳ ai. Dù đã ngoài 80, cha mẹ tôi vẫn còn rất năng động, khỏe mạnh và, như mọi khi, vẫn đang tận hưởng cuộc sống. Thậm chí còn hay chơi bóng bàn đôi với Karen và tôi. Chúng tôi thường xuyên bại trận. Vậy tại sao tôi lại đọc cáo phó của cha mẹ mình? Một số người không chấp nhận nổi chuyện mai này mình sẽ chết. Cha mẹ tôi thì không. Giấy tờ ủy thác tài sản đã được lo xong, dì chúc cũng được bổ sung, kế hoạch cho tang lễ đã được lên chu đáo, con cái cũng được báo trước đồ dùng trong nhà, cái nào sẽ thuộc về đứa nào. Bây giờ thì tôi biết, cả cáo phó của cha mẹ cũng được viết xong, nhưng không được hay cho lắm. Mới ở dạng bản thảo, những sự kiện mời nhà không đạt hiệu quả mong đợi. Ví dụ như có một danh sách dài ngoằng tên họ hàng và chú thích, Ai chết trước ai nhưng phần nội dung chính ở đâu đâu rồi câu chuyện có lần mẹ tôi thức dậy giữa đêm khi nghe có tiếng động dưới gầm giường mà bà tưởng là tôi rồi phát hiện ra tên trộm và đuổi hắn ra khỏi nhà hay là có lần đi trực tuyết xe nhà tôi bị hư trên đường về và chúng tôi quyết định đi nhờ xe suốt 65 km còn lại để về nhà bởi vì có 5 người cha Tôi và ba người anh trai, nên chúng tôi quyết định chia làm hai nhóm để dễ quá gian. Và đây là một kỷ niệm kỳ hoặc. Tôi ngồi trên xe có một người lạ dưới trời đông sát cống, chạy ngang qua cha và em tôi đang đưa tay ra bắt xe, và không thèm dừng lại. Cáo phó không phải lúc nào cũng ghi lại những cục mốc này. Và điều đó thật không may chút nào. Nói cho cùng thì cáo phó không chỉ nhằm thông báo chuyện ai đó đã qua đời, mà nó còn là câu chuyện về một người người, thậm chí còn là nguồn cảm hứng cho bài điếu văn trước lễ truy điệu. Hay nhất là khi cáo phó chuyển thể thành văn chương. Năm 1988, trên tờ Nhật báo Luân Đôn có một bài cáo phó không tên dành cho nhạc sĩ tra vĩ đại Jeff Baker như sau. Chắc chắn là có những đêm không được như mọi đêm. Nhưng thậm chí khi tiếng kèn của anh gần như trong suốt, giọng hát của anh như tiếng thì thầm và âm nhạc ngấp ngé nguy cơ vụt tắt vĩnh viễn, thì tài năng âm nhạc bẩm sinh của anh cũng vẫn tạo được những phép màu nho nhỏ của sự thanh nhã không vẹn toàn. Còn những bài cáo phó khác, như bài của hussmann trên tờ Charlie Telegraph, thì ít chất thơ hơn một chút. Roar Monihan-đệ-tam Mất tại Manila, họ 55 tuổi. Bằng con người và sự nghiệp của mình, ông đã bắn dẫn phát đạn chỉ trích thói con ông cháu cha. nghề nghiệp chính của ông là người chơi trống bongo, tay lường gạt đầy tự tin, quản lý nhà thổ, buôn ma túy và bán tin cho cảnh sát. Đương nhiên, hầu hết chúng ta không đủ nổi tiếng hay tai tiếng để được đăng cáo phó trên tờ báo Thời báo New York hay bất kỳ tờ báo cấp quốc gia nào. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, một tờ báo địa phương dành hẳn một bài viết cho đại đa số người dân trong vùng là khi họ qua đời. Như cây bút chuyên viết cáo phó Richard Burson hay nói Chúa là người giao bài cho tôi viết. Đó là một công việc khó khăn, đối mặt với nguồn quay cảm xúc liên quan đến người vừa mất. Các cây bút viết cáo phó thường xuyên phải đón nhận nhiều chuyện không ngờ, và những người còn sống đang cực kỳ đau buồn, và phải cố hết sức hoàn thành công việc trong thời hạn ngắn ngủi để cho ra bài viết chính xác, sống động và đáng nhớ. Ngay cả khi người đã khuất có tiểu sử, thì hay tóm tắt về cuộc đời họ vẫn là một trách nhiệm nặng nề. Mục đích là để tôn kính người đã mất, thông báo cho mọi người biết tin, và giúp thân nhân họ hiểu rõ hơn về một thành viên trong gia đình và có lẽ còn về chính bản thân họ. Cáo phó đặt nặng nề về cuộc đời và thành tựu mà người chết đã làm được, thể hiện tầm quan trọng của người ấy. Một nơi chốn một thời đại, những bài cáo phó hay nhất không chỉ diễn tả nỗi đau thương, nó còn truyền cảm hứng để ta tiếp tục sống, nhắc ta nhớ điều gì quan trọng nhất với chính mình. Cáo phó khi nào nhắc đến chuyện họp hội đồng, tăng lương, báo cáo tài chính, Hay chiếc Rolex Presidential, thay vào đó nó nhắc ta về tầm quan trọng của gia đình, bạn bè, cộng đồng và khuyến khích ta học theo những phẩm chất tốt đẹp của người đã mất. Đó hẳn là một nhiệm vụ to tác khi cái ngày của cha mẹ tôi đến. Thái độ sống, sự hài hước và niềm vui sống bất tận của họ không phải ai cũng noi theo được. Nhưng cha mẹ tôi mãi mãi là ngôi sao soi sáng. như Marilyn Johnson Tác giả Nguyễn, The Deaf Big, nói Phải mà mình được quen biết ông ấy Chính là cảm xúc mà những cây bút phía cáo phó tài năng Muốn gieo vào lòng mọi người Và đó cũng là những gì Mà những người còn sống như ta Cần nỗ lực để đạt được Mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa Một đêm nọ cách đây vài tuần Đứa con trai 6 tuổi của tôi, Travis, bước xuống giường và tựa đầu lên vai tôi, với một giọng buồn rầu và mắt ướt đẫm. Nó nói, Bố, con không thể tin được là mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Sáng hôm đó ở trường, một đứa bạn đã nói với nó, với vẻ hứng thú, rằng một ngày nào đó, trong tương lai, mặt trời sẽ phát nổ và thiêu rụi trái đất cùng con người sống trên đó. Tôi bảo David, điều đó không đúng. Những gì bạn nói diễn tả chỉ là một ngôi sao băng, một vụ nổ đánh dấu sự kết thúc của một ngôi sao nào đó, chứ không phải mặt trời. Yếu tố duy nhất định đoạt việc một ngôi sao đó có bóc cháy hay không chính là khối lượng của nó. Và mặt trời phải nặng gấp 4 lần hiện nay thì mới có thể kết thúc. Bằng một vụ nổ chấn động như thế, Vậy là mặt trời sẽ không tiêu diệt trái đất hả bố? Thằng bé hỏi và nhìn chầm chầm vào mặt tôi để cảm thấy yên tâm. Thật ra là tôi cũng muốn bị một chút. Đành nào thì đây cũng là giờ ngủ mà Nhưng tôi tin mình phải nói cho con trẻ sự thật, dù nó không vui còn hơn phú nhận hay trốn tránh chúng. Tôi nói với nó, các nhà khoa học tin rằng trong vòng 4 hay 5 tỷ năm nữa, Mặt trời sẽ kiệt quệ nhiên liệu, nguồn cung cấp hydro, và sẽ phồng lên thành một khối đỏ khổng lồ. Lúc mặt trời phình lên như thế, nhiệt lượng của nó sẽ khiến các đại dương sụp sôi, và trái đất sẽ nóng chảy một lần nữa. Nó có vẻ thất vọng. Nhưng tin tốt là, tôi nói thêm, chuyện này sẽ không xảy ra trong vòng mấy tỷ năm tới. Rất lâu sau khi con và mọi người đều đã chết rồi. Và biết đâu đến khi đó, con người đã phát triển được kỹ thuật công nghệ để đi đến những hành tinh xoay quanh những ngôi sao khác. Hậu duệ ta biết đâu sẽ được sống sung túc trên một thiên hạ khác. Nó thì không màn đến cách nói tích cực này. Khi bạn mới học lớp 2, thì ý nghĩa một ngày nào đó, bạn và mọi người sẽ chết hết. Chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Cho dù cái ngày đó đến sau hàng tỷ năm chăng nữa. David vẫn còn đang vật lộn với khái niệm tuần sau. Câu chuyện dẫn chúng tôi đến một cuộc thảo luận thứ hai và quan trọng hơn cái vừa rồi. Tôi nói với David rằng nó còn nhỏ và mạnh khỏe. Sẽ sống một cuộc đời dài hơn nó có thể tưởng tượng rất nhiều. Nhưng tôi cũng nhắc cho thằng bé nhớ rằng tất cả mọi sinh vật sống đều phải có lúc chết đi. Đó là quy luật tự nhiên. Thật buồn khi phải nghĩ đến chuyện mình sẽ rời bỏ thế giới này hay chứng kiến cảnh người thân ra đi. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu ta đủ may mắn để sống đủ lâu, tất cả đều dài yếu đi. Cuộc sống mất chất lượng vốn có. Cái chết trở thành một diễm phúc. Nhưng chắc chắn chúng ta, những người còn sống, không phải lúc nào cũng cảm thấy như thế khi than khóc cho những người đã mất. Nhưng chết chỉ là một phần của cuộc sống. Chúng ta không thể tồn tại mà không có nó. Chẳng hạn, tôi thường nói với David rằng tất cả mọi thứ trên dĩ thức ăn của con đều từng là sinh vật sống. Trái cây, rau cải, thịt, thậm chí mì ống. Theo cách gián tiếp, con nên biết trân trọng. Nếu chúng không chết thì con cũng chẳng sống được. Nếu thực vật và động vật, cũng như tổ tiên ta, không chết đi sẽ không còn đủ không gian trên hành tinh này cho ta sinh sống. Trái đất không chứa được tất cả mọi thứ. Chúng ta ai cũng cố gắng sinh tồn. Thế nhưng cuối cùng thì những người già rồi cũng sẽ phải chết để giành lại không gian cho lớp trẻ. Tác giả chuyên viết về đề tài khoa học Connie Palo và chồng của bà, Reverend Michael Dow, giúp trẻ em xem cái chết và việc chết đi chỉ là một quá trình tự nhiên. Nhiều khi bà hỏi một đám trẻ, Trong các cháu, có ai có ông bà đã là người cõi trên không? Thay vì chần chừ bọn trẻ thường rất hăng hái đưa tay. Tại một nhà thờ nọ, có một cậu bé còn tự hào tuyên bố. Bà cháu đã quy tiên từ ngày 26 tháng 1 năm 2004. Không có cái chết, ta sẽ không có thể tôn kính những người đi trước. Ta không thể đặt ra những mục tiêu quan trọng. Ta không biết đâu là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, và thời gian sẽ không còn quý giá. Cá chế chúc ta tách biệt được cái gì đó có ý nghĩa, cái gì chỉ là vật vảnh. Cứ hỏi thử một người bị chẩn đoán ung thư xem, cuộc họp bàn về ngân sách tuần sau quan trọng cỡ nào. Thật kinh ngạc khi biết rằng, phải mất đi người thân, ta mới thoát khỏi sự tự mãn và nhận ra điều gì thật sự quan trọng. Cuối cùng, cái chết biến mọi thứ trở nên khả thi. Nếu núi không chết, ta sẽ không có cát hay đất trồng. Nếu không có cái chết của những khu rừng già và sông băng, ta sẽ không có biển hồ phía bắc. Nếu khủng long không chết, sẽ không có con người. Nếu những ngôi sao không chết, sự kiện tạo ra những nguyên tố nặng cấu thành con người và tất cả mọi thứ xung quanh, sẽ không có hành tinh và sự sống. Cho dù cái chết là điều bi thảm, đặc biệt khi nó đến bất ngờ, cái chết sắp xếp lại cuộc sống của ta và khiến cho vạn vật có ý nghĩa. Cái chết nhắc ta nhớ mình phải sống sao cho trọn vẹn, để mai này buông xuôi nhẹ nhàng thanh thản. Tôi nghĩ David đã bắt đầu hiểu, khi chị của nó, Hannah, một ngày đi học về và thấy chú chuột sốc Misty đã chết. David vòng tay ôm chị nó và nói, Chia buồn cùng chị, Hana Và nó nói thêm có vẻ rất triết lý. Nhưng chị biết không, Hana chết chỉ là một phần của sự sống. Và đúng thế thật. Sự thật về những câu chuyện thần thoại Một ngày nọ, khi đang bàn chuyện phim ảnh với một người bạn, Tôi nói mình nghĩ bộ phim Braveheart, Trái tim dũng cảm, bộ phim lịch sử kế về nhà cách mạng người Scotland, William Wallace, đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. Nhưng phim đó bị lãng mạn hóa quá mức, nó không còn thật nữa. Bạn tôi khăng khăng, đã không có thật, thì còn gì cảm hứng nổi. Tôi tin chắc nhiều độc giả cũng đồng tình với ý kiến của anh bạn tôi. Trong thế giới tầm thường này, Một thiên anh hùng ca, trong sách hay trên phim, có ý nghĩa vì nó là sự thật, còn những câu chuyện thần thoại đơn giản chỉ để giải trí hay tệ hơn một sự dối trá. Nhưng không phải lúc nào cũng thế, thần thoại đôi khi là phép ẩn dụ đầy ý nghĩa. Nó có thể chọn lấy một sự kiện cụ thể và biến nó thành chân lý để đời. Thậm chí, ngay cả khi câu chuyện không có thật, nó vẫn ám chỉ điều gì đó hơn cả sự thật. Thần thoại không phải là kiến thức mà là trí tuệ của con người. Kể từ sau thời kỳ khai sáng, quan điểm của chúng ta về lịch sử chủ yếu bị trói chặt bởi những sự kiện có thật. Thế nhưng ở thời tiền hiện đại, những người biết chuyện lại thường không đáng tin, họ quan tâm đến ý nghĩa của sự việc hơn. Họ xem thần thoại như một sự kiện chỉ diễn ra một lần hay hoàn toàn không diễn ra. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Nó thường xuyên diễn ra. Thần thoại bàn đến các sự kiện và cảm xúc bất tận như sinh, lão, bệnh, tử, khổ đau, mất mát, vận bệnh, sợ hãi, tán dương. Thần thoại có ở mọi thời đại và trong mọi nền văn hóa. Ngay từ thời Kaiser là người đã nghĩ ra những câu chuyện cổ tích đặc cho cuộc sống của chúng ta vào một bối cảnh lớn hơn và ban cho cuộc sống này một ý nghĩa, một phương hướng. Cụ thể là Những câu chuyện thần thoại anh hùng ca, chúng được sáng tạo ra không chỉ để có một biểu tượng tinh thần, mà còn để đánh thức tính anh hùng trong mỗi chúng ta. Anh hùng, theo định nghĩa, là người cống hiến cuộc đời cho nghiệp lớn. Khi một người trở thành hình tượng đến người khác noi theo, người ấy có thể được thần thoại hóa. Chúng ta thường thấy điều này trong lĩnh vực thể thao. Thể thao cho ta những ví dụ sống động nhất về sự xuất chúng, vượt qua thử thách và đạt được thành tựu vĩ đại. Tuy nhiên, xét về mặt lịch sử, thần thoại đóng một vai trò khác. Nó giải thích về thế giới này và vị trí của ta trong đó. Thần thoại thường bắt nguồn từ nỗi bất an về những điều không giải thích được bằng suy nghĩ thực tế. Chẳng hạn, xã hội nguyên thủy thừa nhận chúng ta phải sát sinh và ăn để sinh tồn. Thần thoại được tạo ra nhằm giải thích điều này, như Lauren G. Pond. Hóa viết, nếu bạn dành một khoảng thời gian dài trong ngày để lần theo và săn một con thú, sau đó nhìn nó khổ sợ chịu đựng và chết dần dưới mũi giáo hay mũi tên của bạn, cảm xúc của bạn dành cho món ăn đó sẽ khác hơn là khi bạn đến siêu thị đông đúc, chọn một miếng thịt được bọc trong giấy kính và liện vào xe đẩy hàng. Người ta cần thần thoại để xoa dịu lương tâm con người để biển minh và thần thánh hóa hành vi giết chóc của mình. Thế nhưng, những thần thoại đó ngày nay không còn được đón nhận như xưa nữa. Những truyền thống tồn tại lâu đời nhất xuất hiện vào khoảng từ năm 800 đến năm 200 trước công nguyên, giai đoạn mà nhà triết học người Đức, Katz Jasper, gọi là thời kỳ Asio. Trong khoảng thời gian này, loài người chứng kiến sự phát triển nở rộ của vô số tín ngưỡng, Từ đạo khổng và đạo lão ở Trung Quốc, đạo Phật và Hindu ở Ấn Độ, đạo độc thần ở Trung Đông và Hy Lạp, chủ nghĩa duy lý ở châu Âu. Lúc đó là lúc con người bắt đầu nhận ra những mặt hạn chế và khả năng của mình trong việc làm sáng tỏ được những điều trước giờ mình chưa từng biết. Những nhà hiền triết ASIO dạy rằng công bằng, tính chính trực và lòng trắc ẩn đem lại lợi ích cho cả cá nhân lẫn xã hội. Hơn hai thiên niên kỹ sao, những lý lẽ này vẫn còn có tác dụng. Trong loạt phim tài liệu The Power of Mind, Sức Mạnh của Thần Thoại, phát trên PBS có Joseph Campbell đóng, Phil Moyer đã nói Những điểm chung của loài người đã được thể hiện hết trong thần thoại. Thần thoại là những câu chuyện kể về quá trình tìm kiếm đằng đẵng bao thế hệ để thấy được chân lý, ý nghĩa và tầm quan trọng. Chúng ta, ai cũng muốn được kể và hiểu câu chuyện của mình. Tất cả mọi người đều cần hiểu về cái chết, và ta cần được người khác giúp đỡ từ lúc sinh ra. Trong quá trình sống và đến lúc mất đi, ta phải thấy đời mình có ý nghĩa, chạm được sự vĩnh hằng hiểu được những điều bí ẩn và khám phá mình là ai. Campbell. Một chuyên gia thần thoại học tương đối đã cống hiến các cuộc đời mình để nghiên cứu về những phong tục tập quán thông thái của thế giới. Ông kết luận rằng thần thoại truyền thống có bốn tính năng chính. Thứ nhất là để đánh thức nhận thức của con người về bí ẩn bao trùm, bản chất bí ẩn và lung linh của vũ trụ. Thứ hai là đưa ra một hình ảnh của vũ trụ vốn là nền tảng trật tự cuộc sống. Thứ ba là để hợp thức hóa và ủng hộ một quy chuẩn đạo đức cụ thể. Thứ tư là để giúp mỗi cá nhân vượt qua những giai đoạn khác nhau và trắc trở trong cuộc sống. Tất nhiên, ngày nay, chúng ta đưa hai điều đầu tiên vào khoa học và ta sửng sờ trước vẻ bao la của vũ trụ và hiểu nhiều hơn về tự nhiên. Thế nhưng, liệu các phương pháp khoa học đã có thể? Theo lời nhà văn Shaw Pillow là Trước ngôi niềm tin, được chưa? Rõ ràng là chưa. Rồi hiểu biết của khoa học về tự nhiên không ăn nhập gì với hướng lý giải của sáng thế ký. Nhưng thần thoại cổ đại cũng có giá trị của nó. Nó giúp chúng ta nhìn thấu đáo hơn về ý nghĩa cuộc sống. Nó giúp ta ý thức hơn về những gì thật sự quan trọng. Nếu có thứ gì thay đổi được trái tim và suy nghĩ của ta, chẳng phải nó cũng có căn cứ đấy ư? Thần thoại thể hiện những cảm nhận bên trong của ta rằng vẫn có điều gì đó lớn lao hơn điều ta nhìn thấy, ngoài khả năng lý giải của toán học, ngôn ngữ và nghệ thuật. Trí tưởng tượng thời cổ đại dạy ta hành động đúng đắn, tránh sống một cuộc đời giả tạo. Chúng đánh thức ta khỏi tội vô ý thức, trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chúng bảo ta hãy thay đổi cuộc đời. Những hình ảnh trong truyện không chỉ là thứ của rích không đáng tin, từng bị ngộ nhận là chân lý, nó chứa đựng tâm hồn người, nó còn là một dạng khác của giáo lý, một phương pháp thay đổi ý thức để có được cảm giác siêu việt. Mục đích của tất cả thần thoại là để chuyển đổi tâm lý. Ngày nay, ta nhìn thấy ý nghĩa đằng sau những hình tượng trong thần thoại, và ở đó bạn nhận thức được về một thế giới đã mất, trong thế giới bạn đang sống. Campbell cho rằng thần thoại truyền tỏa những chân lý chung. Đó là quá trình tự khám phá, tự trọng và vai trò của cá nhân trong xã hội và mối quan hệ giữa cả hai. Quan trọng là bạn sẽ phải sống với những trải nghiệm. Nhờ đó bạn sẽ có tri thức. Với những bí ẩn của nó và của chính bạn, nó giúp cuộc sống trở nên lộng lẫy, hài hòa và rực rỡ hơn. Suy nghĩ theo khuyến hướng thần thoại giúp bạn có thể chấp nhận những điều không thể tránh được ở xứ đau thương này. Bạn sẽ biết cách nhận ra những điều tích cực trong những phút giây và sự kiện, tưởng chừng như tiêu cực. Câu hỏi lớn ở đây là, liệu bạn có khả năng chấp nhận cuộc phiêu lưu này không? Cuộc phiêu lưu của những người anh hùng. Lời bạc Với hơn 150 bài tiếu luận về Spiritual Wealth, Trong suốt 3 năm qua, có lẽ đây là lúc để tổng kết lại. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn người bạn tốt và đồng nghiệp Julia Guth vì đã chịu xuất bản một mục hoàn toàn ngoài lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi, tư vấn đầu tư, đặc biệt là khi việc này chẳng mang về chút lợi nhuận nào. Tuy nhiên, lượng phản hồi chúng tôi nhận được chứng tỏ chúng tôi đã làm một việc tốt. Khi làm kinh doanh, những nguồn thu kiểu này bạn không tính nổi đâu. Nhưng cũng không nên xem thường nó. Tôi cũng phải cảm ơn những độc giả trung thành của mình, những người đã dành cho tôi đều quý giá, đánh giá tác phẩm của tôi mỗi tuần. Chỉ ra khi nào tôi nói trúng, khi nào tôi nói trật. Họ cung cấp cho tôi những thông tin mới, bắt lỗi và la rầy tôi khi tôi quá tham dùng câu ở thì bị động. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ có một biên tập viên đúng nghĩa. Đặc biệt, tôi thấy mình được tưởng thưởng mỗi khi có độc giả trên khắp thế giới gửi phản hồi kèm kiến thức bổ sung cho vấn đề đang bàn đến. Điều này vô cùng hữu ích, vì một người viết tiểu luận, theo đúng nghĩa đen, là người tổng hợp thông tin, chứ không phải chuyên gia nghiên cứu. Tôi cũng rất biết ơn thư từ của mọi người từ khắp nơi gửi về, nói rằng họ đã suy nghĩ thấu đáo, hay vẫn đang trăn trở. Với những vấn đề ta bàn ở đây, kiến thức sâu rộng của họ khiến tôi ngạc nhiên. Mặc dù đúng ra là tôi không nên như thế. Các vấn đề tâm linh thường bị cho là quá nặng nề, nhạy cảm hơn cả vấn đề chính trị. Cho một cuộc đối thoại xã giao. Bạn có thể đã quen biết ai đó nhiều năm, hay thậm chí cả đời, nhưng vẫn không biết suy nghĩ sâu thẳm và đức tin của họ là gì. Thường ta chỉ xác đoán thông qua hành vi của họ. Nhân dịp bạn về hành vi, một vài độc giả có hỏi Liệu tôi có làm theo những lý tưởng đã nêu ra chăng? Tôi rất vui khi nói rằng mình đã tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và giải trí trừ giữa lúc nằm ngủ. Còn lại tôi vẫn tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ, giúp đỡ người nghèo, đọc Shakespeare và nghe nhạc Moja, học hỏi cách sống của Gandhi và Marcus Aurelius. Nhưng chào ơi bạn bè và gia đình tôi lại không ủng hộ. Có quá nhiều bánh kem chung quanh để mà nếm thử. Mặc dù những đề tài bằng đến ở đây là những thứ tôi cực kỳ tâm đắc, rất nhiều trong số đó chỉ mới là nguyện vọng, thậm chí là cho tác giả. Có lẽ đặc biệt là cho tác giả một cá thể rất không hoàn mỹ. Vậy tại sao tôi cứ viết? Tôi không biết. Có loại người cứ phải viết ra mới được. Cũng giống như bò phải cho sữa. Tôi đang làm một công việc cực kỳ thích hợp cho một người hay mơ mộng như tôi. Dù tôi biết tài văn chương của mình chưa là gì cả, tôi vẫn chưa tìm ra cách nào tốt hơn để giải tỏa sau hàng giờ ngồi đọc sách, nghiên cứu và hí hoáy. Với tôi, đây không phải là công việc, mà là thú vui. quá thật, nó tuyệt vời vô cùng. Tôi có nói trong quyển sách mới nhất của mình, The Secrets of Shelter, Iceland, Bí mật của đảo Shelter, rằng Tôi dự định dành những lời này cho Hana và David. Và ở đây cũng thế. Bây giờ chúng còn quá nhỏ để hiểu được những điều tôi viết. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó, chúng sẽ cầm quyển sách này lên và đọc được chút ít gì đó về thế giới. Và có lẽ về cả bố của chúng nữa. Lời cảm ơn Đây là quyển sách thứ ba của tôi và quyển nào cũng trở thành một dự án to lớn hơn những gì ban đầu tôi hình dung. Cảm ơn tất cả mọi người tại John's Willy and Sons đã giúp tôi hoàn thành quyển sách này, đặc biệt là Debra Elander, Kelly O'Connor và Stacy Fischetta. Tôi ước gì mình có một đội ngũ hùng hậu, chỉ ít là một biên tập viên, để cảm ơn vì đã giúp tôi nghiên cứu và viết bài luận này. Thế nhưng quyển sách này gần như là một dự án cá nhân. Không phải tôi phàn nàn, tôi chẳng thà bỏ ra một buổi chiều ngồi viết bài luận hơn là ra biển hay đi chơi gôn. Cứ nhìn cách tôi vung gậy là bạn sẽ hiểu vì sao ngay. Tôi đã học được rất nhiều điều trong quá trình nghiên cứu và viết ra quyển sách này và tôi luôn trân trọng bất cứ cơ hội nào giúp tôi bổ sung những gì mình chưa biết. Tất nhiên có rất nhiều người cần đặc biệt cảm ơn. Bắt đầu từ những nhà tư tưởng lớn hay tác giả tôi trích dẫn trong những bài viết của mình. Cụ thể, xin gửi lời cảm ơn đến những tác giả đã viết ra các tác phẩm góp phần định hình quan điểm của tôi. John Templeton, Karen Armstrong, Brian Mackey và Joseph Campbell. Tôi muốn cảm ơn vị chủ nhiệm xuất bản và cũng là bạn của tôi, Julia Wood. Vì đã nhiệt liệt quảng bá cho dự án Spiritual Wealth ngay từ đầu, chị còn viết lời mở đầu rất hay. Đội ngũ quản lý trang web của tôi, Martin Deholm, Eric Fuchs và Karen skill thật xứng đáng. Với những lời khen tặng, vì đã chịu đựng mỗi khi tôi nập bày trễ vào chiều thứ 6 và những chỉnh sửa vào phút chót, tôi xin cảm ơn đặc biệt đến vợ tôi. Karen. Chung sống với một người dành hầu hết thời gian của mình trừ những lúc anh ta ngủ, để đọc sách, viết lách hay nhìn thẫn thờ vào khoảng không, thật chẳng dễ dàng gì. Và tôi nghĩ, ngắm một người như thế, chả có gì vui. Xin cảm ơn Karen vì đã chấp nhận tôi. Về tác giả. Alexander Green là giám đốc đầu tư của câu lạc bộ tài chính lớn nhất thế giới of Fox Club, giám đốc chiến lược đầu tư của tổ chức tư vấn tài chính Investment Guild, đồng thời là tác giả của hai quyển sách bán chạy The Gone Fishing Portfolio và The Secrets of Shelter Island Money and What Matters Ông từng xuất hiện trên chương trình Oprah and Friends, Fox News The O'Reilly Factor CNBC MSNBC C pen Radio Quốc gia, NPR, được giới thiệu trên Wall Street Journal, Business Week, Popples và nhiều ấn phẩm khác. Hiện ông sống tại Charlottesville, bang Virginia và Winter Spring bang Florida cùng vợ, Karen và hai con, Hannah và David. Trong web của e-ong, www.spirit.showwealth.com www.osportclub.com Email feedbacksw at gmail.com Chúc mừng bạn đã hoàn thành quyển sách này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua email books.tgm.vn